Phụ nữ quả là một sinh vật, có lời nói và hành động trái ngược nhau. Trong một câu lạc bộ nọ, Tô Ngữ Phù cực kỳ phiền não, kéo một nhóm bạn ở đây chán phèo đi uống cà phê nói chuyện giết thời gian. Ai già, Ngữ Phù, cậu xem cái tin Weibo này xem, có người được chụp ảnh cùng Long Dạ Tước đi dạo phố kìa. Một người bạn của cô đưa ngay điện thoại cho cô xem. Tô Ngữ Phù dần ngay qua xem, đưa đến trước mắt. Là tin Weibo của cá nhân tự đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng giữa những người bạn với nhau, vừa hay lại truyền đến người bạn này của tơ ngữ phù. Cô mở to hình lên xem, tức khắc dẫn đến trắng bạch cả khuôn mặt, cô gái cùng long dạ tước đi ra ở trung tâm mua sắm, hóa ra là tô lạc lạc, ở đây có một dãy 6-7 tấm hình, hơn nữa còn là hình trực diện của long dạ tước và tô lạc lạc. Lần cuối là bóng lưng của Long Dạ Tước nắm tay Tô Lạc Lạc rời khỏi. Thân mật, ấm áp, vừa nhìn là cảm giác như một đôi tình nhân. Ủa, cô gái ở cùng Long Dạ Tước hình như là bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo cơ mà. Một cô gái khác ánh mắt sắc bén phát hiện. Tô Ngư Phù bất ngờ cười nhạt một tiếng. Còn không phải cô ta sao? Nói xong, cô cầm điện thoại lên. Lần này mình có thể để bạn tìm kiếm một mớ tiền rồi đây. cậu muốn làm gì? mình muốn để công ty của bạn mình phanh vui chuyện tô lạc lạc, nói cô ta bắt cá hai tay, ở sau lưng dạ chạy hạo hẹn hò với lòng dạ tước, phen hâm mộ của dại chạy hạo chắc chắn sẽ nhủ nước bọt vào mặt cô ta. mình muốn thấy tô lạc lạc bị chết chìm trong nước bọt. nói xong, tô ngữ phù gọi điện cho bạn thân của cô ta, nói chuyện này ra. quả nhiên đầu dây bên kia rất coi trọng. Nên nhớ rằng, bất cứ người nào xung quanh dạ trạch hạo cũng đều bị chú ý rất nhiều. Hơn nữa, đây là bạn gái của anh, và siêu đại gia lòng dạ tước đi dạo với nhau, còn tay nắm tay, tin tức này tuyệt đối đáng đồng tiền. Ngoài ra, tô ngữ phù còn miễn phí tặng nữa, không lấy tiền. Ánh mắt tô ngữ phù chỉ là nét quán hận âm u, không bắt thóc tô lạc lạc thành công, cô đang thức sôi bụng, không biết phải giải tỏa như thế nào. Nửa tiếng sau, trên trang web của công ty bạn cô đã cho ra tin tức này, và tin tức đầu đề, tiêu đề vô cùng mắt mắt. Bạn gái tin đồn của dạ trạch hạo lộ ảnh hẹn hò, quyến rũ tỷ phú thiếu gia khoe mặn nồng. Câu nói này có hai tầng ý nghĩa, vừa mỉa mai tô lạc lạc đã là bạn gái tin đồn của dạ trạch hạo nhưng vẫn ám chỉ cô phóng đãng không trung tình, còn thân phận tỷ phú của lòng dạ tước càng bắt mắt hơn, rất thu hút người xem. Cô ngữ phủ xem xong vô cùng hài lòng, còn bài báo này ngay lập tức được đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn thôi, số lượng người truy cập vào trong web này đã tăng chóng mặt. Trong phòng làm việc của dạ trạch hạo, bất cứ tin tức gì liên quan đến dạ trạch hạo đều bị tìm ra sớm nhất. Lúc này, trợ lý tìm ra bản tin này cũng giật bắn mình, vội đi báo cáo với chị Mai. Chị Mai xem xong, liền gọi điện cho Dạ Trạch Hạo đang nằm rút ở nhà không chịu ra khỏi cửa. Trạch Hạo, chuyện này là sao? Anh bảo Lạc Lạc chú ý một chút đi, như vậy rất ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Chị Mai nói có chút giận dữ. Muốn bảo vệ hình tượng của một minh tinh là chuyện cực kỳ khó, và muốn hủy hình tượng thì chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Dạ Trạch Hạo tìm cứng tin tức này. Gương mặt anh Tuấn của anh cũng trở nên khó coi, sau đó, chuyện mà anh đẻ tâm không phải là danh tiếng và ý kiến của fan hâm mộ, mà là người trong bức ảnh. Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đã thân mật đến mức này rồi sao? Anh luôn biết rằng tin tức truyền thông luôn thích ngụy tạo những bản tin không đúng sự thật, nhưng mấy tấm hình này là sao chứ? Tận mắt nhìn thấy hình ảnh Tô Lạc Lạc bị Long Dạ Tước nắm tay, khiến tim anh nghẹn nào Trạch hạo Anh có đang nghe không hả? Anh biết bây giờ fan hâm mộ đang nói gì không? đều nói anh có mắt nhìn người kém, lại đều mắng nhiếc lạc lạc. Một lát chúng ta mở họp báo, đính chính đây không phải là tin tức có thật. Các chị cứ làm việc của các chị là được. Giả trạch hạo cúp điện thoại, ném đi. Hôm nay tâm trạng anh phiền não, lại thêm bực bội. Ban sáng tôi lạc lạc từ trước đã khiến anh rất không vui. vừa xem xong cái tin tức đó tâm trạng anh càng xấu hơn. gia trạch hạo cúp điện thoại của chị mai, chị mai không yên tâm, lại gọi ngay một cuộc điện thoại cho tô lạc lạc. tô lạc lạc lúc này đang lau nhà, nghe thấy tiếng chuông giao điện thoại trên ghế sofa, cô bắt máy. alo, chị mai. chị mai ở đầu dây bên kia có chút dối và lo, hỏi luôn. lạc lạc, em xem tin tức của trạch hạo chưa? em có thể cẩn thận một chút không hả? em em làm gì cơ? Tô lạc lạc chẳng hiểu cái gì cả. Có người chụp ảnh được em, và Long Dạ Tước đi dạo, bây giờ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Dạ Trạch Hạo, hơn nữa cũng không tốt cho danh tiếng của em. Gì cơ? Khi nào cơ? Là tin tức vừa mới ra, xem mau đi, sau đó nghĩ cách phải đứng ra giải thích như thế nào. Não Tô lạc lạc ong lên. Sao lại có thể chuyển ra chuyện như thế? Cô cầm điện thoại lên, vội cha tìm ngay dạy chạy hạo, tin mới nhất nhảy sang ngay, nhìn thấy một loạt tiêu đề, não tôi lạc lạc trắng trơn trong vài giây. Trời đất, đây rõ ràng là đang chửi cô mà. Gì mà gọi là khuyến rũ tỷ phú thiếu gia khoe mặn nồng. Năng lực địa chuyển của giới truyền thông quá là siêu đi. Tôi lạc lạc giận đến nắm chặt nắm đấm. Đang giận gì đấy? Bất ngờ, trên đầu cô truyền đến giọng nói trầm thấp tôi lạc lạc ngẩng đầu nhìn long dạ tước đưa điện thoại cho anh anh tự đi mà xem những người phóng viên này thật không có lương tâm nghề nghiệp tôi không đắc tội gì với bọn họ tại sao bọn họ viết như vậy về tôi long dạ tước lấy qua xem chỉ nhìn thấy cái tựa đè sắc mặt của anh tối sầm mấy giây. nhìn chi tiết tấm hình phía dưới sự miêu tả của câu từ mấy tên ký giả rất biết điều khi tránh tên của anh vì vậy tất cả phẫn nộ Và tiêu điểm đều tập trung ở trên người Tô Lạc Lạc, tuy ngôn từ không hề có tính công kích, nhưng cả bài báo lại làm cho người đọc có một loạt cảm giác là Tô Lạc Lạc bắt cá hai tay, tính lẳng lơ, hám tiền. Tô Lạc Lạc là một người bình thường, lúc chưa quen biết giả trạch hạo, cô chỉ là trong nhóm con gái không ai quan tâm, nhưng mà bây giờ cô lại phải đón lấy những lời chửi như vậy, bảo sao cô có thể chịu nổi đây. Lúc này toàn thân cô giận đến run cả lên. Ánh mắt của Long Dạ Tước nhìn thấy bình luận phía dưới bỗng chốc lên đến một trăm cái. Anh bấm vào xem, chỉ mỗi cái nhận xét đầu tiên thôi đã là một câu chửi. Vô sỉ, tiện nhân, dám phản bội nam thần của tao, đi chết đi. Và bình luận tiếp theo, không có cái nào không là nhục mạ, đóng cô vào bệ đài chịu tội do vô sỉ thiếu đạo đức, tùy ý mà công kích. Long Dạ Tước nắm chặt điện thoại, không hề trả cho cô, giọng trầm mở miệng. Cô không cần phải quan tâm gì cả. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Xử lý như thế nào? Tôi lạc lạc ngẩng đầu, con mắt tức đỏ cả. Lòng dạ tước nheo mắt, an ủi một tiếng. Tôi có cách. Nói xong, Long dạ tước đứng dậy, đi vào trong thư phòng của anh, gọi thông số điện thoại riêng của trợ lý sở nghiêm. Tôi không cần biết cô dùng biện pháp gì. Tôi muốn trên mạng... Tất cả những bài báo và tin tức bên lề liên quan đến Tô Lạc Lạc đều biến mất. Còn nữa, cái tòa soạn phát ra tin tức này đầu tiên, tôi muốn nó trước ngày mai biến mất. Vâng, ông chủ. Ở đầu dây bên kia, âm thanh của sở nghiêm truyền đến câu trả lời rất rõ ràng. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối. Trong đầu, toàn là bài báo vừa rồi. Khả năng chịu đựng nội tâm của cô không đủ mạnh. Cô cũng không phải nghệ nhân. Chỉ với vài tấm hình thôi mà cô đã bị nhà mạng tấn công mạnh mẽ, cô thật sự có chút sợ hãi. Mỗi người phụ nữ đều rất chú trọng danh tiếng của bản thân. Một khi giám mắc dâm phụ, bị ký nhận là lẳng lơ, cả con người đều muốn phát điên. Lòng giả tước đi ra, thấy trên ghế sofa, cô đang co rúm lại. Trong đấy lòng anh đau thắt một cái, để cái điện thoại của cô trên mặt bàn. Anh ngồi kế bên cô, Tốt Lạc Lạc đột nhiên giật mình, dường như trong lý trí muốn tránh né anh ta, nhưng anh vẫn bá đạo mà ôm gọn cô. Anh nhẹ nhàng dùng sức, đầu của tôi Lạc Lạc hướng vào lòng anh mà dựa vào, lòng dạ tước đưa tay vuốt mái tóc của cô, đôi môi ở phía trên hôn nhẹ một cái. Được rồi, rất nhanh thôi, tin tức của cô sẽ biến mất trên mạng. tôi Lạc Lạc biết anh nhất định có cách giải quyết, nhưng mà... Cô làm phiền anh như vậy, cô thật sự thấy không quen, vì người đàn ông này đối với cô, cô nợ anh ta quá nhiều. Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi. Tôi lạc lạc nói nhỏ, long dạ tước nhảy miệng cười, hôn lên mái tóc cô. Vốn dĩ chính là tôi đã đem cô vào rắc rối này. Tôi lạc lạc co rút lại, cuối cùng vuốt lại mái tóc ngồi dậy, xem thời gian cũng nhanh đến giờ giúp bọn trẻ, cô cũng lên tiếng. Hôm nay, anh đi đón bọn trẻ đi. Tôi mấy ngày này không muốn ra khỏi cửa. Long dạ tước thấy cô vẫn khó buông bỏ được chuyện này, vỗ vào vai cô nói. Đừng nghĩ nhiều quá, những người đó, căn bản là không hiểu rõ cô, bình luận trên mạng, cô không cần phải để tâm. Tôi lạc lạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh. Cảm ơn anh. Ánh mắt Long dạ tước sâu lắng nhìn vài giây. Sau này, không được phép nói hai chữ cảm ơn với tôi. Tốt lạc lạc hơi sốc, có chút buồn cười. Vậy tôi nên nói cái gì? Cái gì cũng không cần nói, cô chỉ cần nhớ, tôi nguyện vì cô làm tất cả những chuyện có thể, và cô chỉ cần im lặng và tiếp nhận là được rồi. Lòng dạ tước nói xong, chỉ để lại bóng lưng đẹp mà rời khỏi. Ở phía sau, trong đầu tốt lạc lạc nhất thời chỉ lưu lại câu nói bá đạo vừa rồi của anh, đến chuyện bản thân bị công kích cũng quên mất lúc đó điện thoại trước mặt tôi lạc lạc vang lên làm cô giật cả mình cô cầm lấy xem là hạ thấm gọi đến cô lập tức nghe alo cậu có xem mấy chuyện liên quan đến câu chuyện trên mạng không thật là độc ác mấy tên phóng viên quá là hiểm độc cái gì với cái gì chứ tùy tiện viết một đống cũng không quan tâm là cậu chịu được hay không hạ thấm bất bình thay cô tôi lạc lạc than một hơi tôi cũng không biết Bọn họ tại sao lại viết vẻ tớ như vậy, nhưng mà tớ không đẻ trong lòng. Tớ biết cậu không quan tâm, nhưng có lạc quan vô tư đến mức nào thì nhìn thấy mấy thứ này cũng sẽ bị nghẹn thôi. Hơn nữa, phen âm mộ của dạ trạch hạo mạnh mẽ như vậy, lần này cậu thật sự nổi tiếng rồi. Tuy nhiên, cậu yên tâm đi, những thứ phun ra trên mạng, trên miệng thì chửi cậu, nhưng trong lòng thì nhất định đang đố kỵ cậu đấy. Được rồi, cậu đừng tức nữa. Đừng để ý mấy thứ đó. Ai da, tớ thật sự rất giận. Vừa nãy, tớ thấy người đồng nghiệp kế bên đang nói chuyện này, tớ nhịn không được mắng luôn. Cậu đừng vậy chứ, cậu vì tớ mà đắc tội với đồng nghiệp thì sao? Thấm thấm, cậu hả giận đi, hả giận có được không? Tô lạc lạc lúc này, ngược lại phải khuyên bảo cô ấy. Cái này làm cho hạ thấm không biết nên khóc hay nên cười. Được, tớ không tức nữa. Tuy nhiên, tớ sớm đã không thuận mắt tên đồng nghiệp đó rồi, quán giận một chút cũng không sao. Tô lạc lạc cười nhẹ một tiếng. Được rồi, mấy ngày nữa, tớ chắc trốn ở nhà thôi, qua mấy bữa nữa thì sẽ kiếm cậu chơi. Được, vậy tớ làm tiếp đây. Ừ, đi đi. Tô lạc lạc cười một cái. Sau khi cúc điện thoại có được sự kích lệ và bảo vệ của người bạn tốt như vậy, trong lòng cô thật sự không thấy khó chịu, đang suy nghĩ... Điện thoại trong tay cô lại reo lên, cô lại bị giật mình một cái. Thì ra là của Dạ Trạch Hạo. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy. "Alo." "Thật xin lỗi làm cô phải chịu ấm ức như vậy." Dạ Trạch Hạo âm thanh rất là nhỏ và khàn. "Dạ Trạch Hạo, anh đừng tự trách, tôi không sao." Tôi lạc lạc cười mỉm, an ủi anh. "Tôi không biết là danh tiếng của tôi sẽ đem lại sự tổn thương như vậy cho cô. Ra trải hạo, anh đừng như vậy. Tôi lạc lạc nghe ra trong giọng nói của anh có ý tự trách mình. Ngay cả khi cô không phải là nhân viên của tôi, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không? Đương nhiên rồi. Tôi lạc lạc cười lên. Được, sau này tôi sẽ cảnh cáo bọn báo chí không được viết vậy bạ chuyện của cô. Cảm ơn. Tôi lạc lạc cười trả lời một tiếng lúc đó tôi lạc lạc nghe thấy tiếng xe cười nói bọn trẻ về rồi tôi đi đón bọn nó đây lần khác nói chuyện tiếp được dạ trẻ hào có chút không nỡ mà cúp điện thoại tôi lạc lạc bỏ điện thoại xuống nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn thấy từ trong xe bước ra hai tiểu thiên sứ bảo bối oán khí trong lòng cô tạm thời tan biến cô nở nụ cười nghinh đón Mami hai đứa trẻ tranh nhau chạy đến bên cô Tôi lạc lạc một bên ôm một đứa, hôn mỗi đứa nhỏ xong, cô ngẩng đầu nhìn thấy thân hình đẹp trai hấp dẫn đang đi đến, đôi mắt sâu thẳm, khóa lấy người cô, khiến cô phải né tránh ánh nhìn, không dám nhìn trực diện. Mami, ba nói sau này mami không đi làm nữa, sau này mami sẽ ở bên tụi con suốt phải không? Đúng vậy, sau này công việc của mami là chăm sóc các con và cái nhà này. Cũng phải chăm sóc cả ba nữa. Sau này, chúng ta là người một nhà rồi. Vậy, các con còn muốn một người ba mới không? Bất giác, một giọng nói hơi nổi giận chen vào. Đột ngột, hai nhóc con rời khỏi vòng tay của Tô Lạc Lạc, mỗi người ôm một chân của Long ra tước. Không cần nữa, tụi con cần ba thôi. Tô Lạc Lạc bị cảnh tượng này làm cho khóc không ra nước mắt. Nhưng nhìn thấy bọn trẻ phấn khởi như vậy, cô thật sự cảm thấy rất vui. Vừa hay! Nhà chị Trương có việc khẩn, có thể chị ấy sẽ tử chức, nên từ hôm nay trở đi, cô phụ trách một ngày ba cử của tôi và các con, không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần mọi người không chê món tôi nấu không ngon, tôi dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả. Tôi lạc lạc nhích mày, trả lời vô cùng tự tin. Không chê, Mami nấu ăn là ngon nhất rồi. Tôi tiểu sâm tức khắc của Vũ Mami. Được rồi, các con chơi ở đây đi. Mà Mì vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Ba ơi, cùng chơi đá banh với tụi con nha. Tô Tiểu Xâm đeo theo Long dạ tước. Long dạ tước nở ngay nụ cười. Được thôi, ba sẽ chơi cùng các con. Tô Lạc Lạc bất ngờ như đến gì đó. Vội nhìn anh ta căng dặn. Cẩn thận tay của anh đấy. Lòng dạ tước vừa dắt Tô Tiểu Hinh đi, quay đầu và nhuẩn miệng cười quyến rũ còn nói không quan tâm tôi, tôi lạc lạc có chút mắc cỡ quay người đi. cô về đến nhà bếp, bọn trẻ thích ăn gì, trong lòng cô vô cùng chắc chắn. nghĩ đến sự ngại ngùng hồi trưa, lần này cô tuyệt đối không thể để quên thêm muối lần nữa được. một tiếng sau, tôi lạc lạc đeo tập rẻ bông bưng thức ăn lên, lòng dạ tướt sau khi dắt hai đứa trẻ đi rửa tay, thì ngồi lên bàn, tôi lạc lạc nấu món khoai tây chưng mà bọn trẻ vô cùng thích ăn. mở nắp ra. Hai đứa nhỏ đều ồ lên một tiếng, lộ ra biểu hiện của chú mèo con ham ăn. Ánh mắt lòng dạ tước, rơi trên người cô, cũng đặc biệt sâu lắng. Cô gái này thật sự có khí chất của người mẹ hiền vợ đảm, cô cũng phù hợp với yêu cầu chạm vợ trong lòng anh. Bữa tối đầu tiên do Tô Lạc Lạc chuẩn bị vô cùng thành công, bọn trẻ vừa ăn vừa cười, không khí vô cùng vui vẻ. Ngay cả khuôn mặt trước giờ không hề để lộ tất cứ biểu cảm gì của lòng dạ tước khi đối diện với các con, cũng lộ ra tình yêu của cha vô cùng nồng thắm. Tiếp sau đó lại là những chuyện rất có quy luật, đó là tắm cho bọn trẻ, sau đó kể chuyện dỗ bọn trẻ ngủ, trong khi tô tiểu hình sắp ngủ say, đôi mắt to chớp chớp hỏi. Mami, tối nay Mami ngủ cùng với ba được không? Tại sao? Tại sao? vì mang ngủ một mình sẽ sợ đấy có quái vật. tôi lạc lạc thấy buồn cười. thực tế cuộc sống không có quái vật đâu, quái vật chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. sau khi hôn mỗi đứa con, tôi lạc lạc vén chăn cho bọn trẻ, hai đứa trẻ liền ngoan ngoãn ngủ ngay. tôi lạc lạc ngồi bên cạnh, hết mười mấy phút cô mới đẩy cửa đi ra, nhìn về phía phòng ngủ chính, lòng dạ cướp ăn tối xong thì vào thư phòng của anh ngay có thể thấy rằng công việc của anh đang rất bận, buổi tối còn phải làm việc. Tô Lạc Lạc về đến phòng, cô bây giờ sẽ không chạm vào điện thoại nữa, cũng sẽ không chạm vào laptop, cũng không muốn xem iPad, nhưng bây giờ cô lại chưa ngủ được. Cô nhớ ra trong thư phòng của Long gia tước có rất nhiều kệ sách, có lẽ cô có thể chọn được một quyển có thể xem được. Nếu chỉ ngồi ngây ra giết thời gian, cô càng dễ nghĩ bậy bạ hơn. Nghĩ vậy, tôi lạc lạc vẫn cứ đến chỗ anh chọn sách. Tôi lạc lạc nhẹ nhàng bước xuống lầu, đến cửa thư phòng ở lầu một, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Giọng nam trầm thấp chuyển đến, tôi lạc lạc vặn nắm xoay cửa, đưa đầu vào hỏi. Tôi có thể vào tìm một quyển sách đọc không? Được. Long giã tước gật đầu, chỉ thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt đặt một cái laptop, ngón tay thon dài đang vận gõ. Tô lạc lạc nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó, cô đi đến bên cạnh, nơi đặt hai kệ sách to đùng. Xem ra, anh ta vô cùng thích xem sách, không ngờ lại đặt hai kệ sách to như vậy trong nhà. Tô lạc lạc nhìn qua, có rất nhiều sách tiếng Anh, tuy tiếng Anh của cô vẫn được xem là hơi khá, nhưng cô không muốn thử thách bản thân đi xem một quyển sách tiếng Anh. Cô cắn môi, một quyển sách tiếng Pháp. Tô lạc lạc nghĩ thầm anh ta tinh thông ngôn ngữ bao nhiêu quốc gia thế này, học bá quá mà. Cuối cùng, tôi lạc lạc tìm thấy sách tiếng Trung, chắc là loại sách mà anh không thích xem. Tôi lạc lạc thấy các quyển sách có tiếng hơi thiên về văn nghệ đều bị anh đặt ở góc cao nhất của kệ sách, khiến cô chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Làng sao đây, cho là cô nhảy lên, thì hình như cũng với không tới. Chẳng lẽ cô phải ra ngoài bưng một cái ghế sau? Tuy có thể mời người đàn ông kia giúp đỡ Nhưng hình như anh ta đang rất bận Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy Vẫn cứ cắn môi đưa tay nhảy lên lấy sách Nhưng cứ bất lực Là người thấp không thể nào lấy được Và chỉ có thiếu chút nữa là chạm tới Cô lại không chạm vào được Sau đó Tuy là cô nhảy rất nhẹ Nhưng vẫn kinh động người đàn ông đang viết email kia Ánh mắt của anh rơi lên kệ sách phía sau Tiếp theo đó anh đứng lên Đi đến Đang không can tâm Muốn lấy cho bằng được quyển sách thuộc vẻ văn học kia, tôi lạc lạc đang chuẩn bị lấy cho bằng được, đợi cô đủ dùng sức nhảy một cú thật cao, khóe mắt nhìn thấy anh ta quẹo đến, cô giật mình, dùng sức không vững, cả người rơi xuống, cả người sắp pha phải kệ sách phía sau. Lúc này, không sớm không muộn, một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, tránh được hậu quả cô đụng đầu vào kệ sách, vài giây sau đó, cả cái đầu cô đụng rất mạnh vào ngực anh. Mùi hóc môn nam đậm đặc sọc vào mũi cô, gương mặt nhỏ của tốt lạc lạc, phút chốc thì ửng đỏ. Không sao chứ. Trên đầu chuyên đến một câu hỏi trầm thấp. Tô lạc lạc bất ngờ ý thức được việc gì đó, vội bước ra sau một bước, nhìn về phía cánh tay mà anh vừa cứu bản thân, não cô ong lên. Đó rõ ràng là cánh tay bị thương của anh. Anh, để tôi xem nào. Tô lạc lạc vội bước đến, nhẹ nhàng sắn tay áo anh lên, kiểm tra. Vừa nhìn thì đầu cô đưa ra vài giây, chỉ thấy vết thương mà anh đã băng bó, hoàn hảo, lại đang thấm ra vẹt máu. Lại chảy máu rồi, tim Tô Lạc Lạc thắt lại, hình như đau trên người cô vậy. Không có gì. Long dạ tước rút tay lại, sau này anh đưa cái tay khác ra, lấy một quyển sách mà cô muốn lấy để đưa cho cô. Tô Lạc Lạc nhận lấy sách. Nhìn thấy anh ta có vẻ như không có vấn đề gì, tìm cô lại hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được. Anh... anh có thể dừng làm việc được không? Tại anh chảy máu rồi, nên cầm máu trước chứ. Tôi lạc lạc đứng ở phía sau anh, quan tâm hỏi một tiếng. Tay lòng dạ tước vừa một lúc, sau đó anh nhỏ miệng cười, gấp lắp tốt lại. Cô biết làm không? Tôi... tôi cố gắng vậy. Hôm nay, tôi lạc lạc ở bệnh viện cũng có thấy qua... Nên cô nghĩ chắc là có thể xử lý được Long giã tước đứng dậy Lúc này máu đã thấm ra cả lớp áo màu trắng của anh Xem ra vừa nãy anh dùng sức ôm cô Làm cho miệng vết thương bị rượt tuét ra nữa rồi Tô lạc lạc đang tự trách mình Cô không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy Bây giờ cô thà là bản thân đụng đầu vào kệ sách U một cục Chứ cũng không muốn nhìn thấy vết thương của anh Bị kéo sách ra như vậy Tô lạc lạc theo anh đến phòng của anh, cô vội xách theo hộp cứu thương. Trong hộp cứu thương có đủ hết các dụng cụ sơ cứu băng bó thông thường. Lòng dã tước cởi áo ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây màu đen, hoang dã lại quyến rũ, còn vết thương trên tay anh, càng điểm suyết sự máu tanh mà người đàn ông nên có trên người anh. Tôi lạc lạc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình anh, nhưng là lần đầu tiên tìm cô đọc nhanh như vậy. Thân hình của anh ta có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn, rõ ràng là còn hoàn mỹ hơn cả những mô hình người mẫu nam làm bằng nhựa, được chế tạo theo tỷ lệ tiêu chuẩn. Tô lạc lạc cầm kéo lên cắt lớp bằng gạc, sau đó nhanh chóng dùng bông cầm máu có sát khuẩn, rồi bịt vết thương lại để chặn máu tiếp tục chảy ra, đồng thời nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm sạch vết máu ở xung quanh. Khi làm những hành động này, tô lạc lạc rất nghiêm túc tập trung. Hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của anh ghim chừng trên khuôn mặt nhỏ của cô. Nó chính xác hơn là đang ghim chặt đôi môi hơi bé mở của cô, hai mảnh nõn nà như cánh hoa, hình như đang âm thầm tỏa ra hương thơm quyến rũ, khiến anh muốn hôn và từ từ thưởng thức. Tô lạc lạc thấy máu trên vết thương, vô thức cắn chặt môi, đôi môi mềm mại, đàn hồi, bị hàm răng cô cắn chặt. Bất ngờ Hơi thở của anh ta gấp gáp hơn, Tô Lạc Lạc bất ngờ cảm thấy đầu của anh ta tiến sát vào mình, cô ngước đầu lên, đôi môi quyến rũ của anh gần như gián sát lên môi cô. Giật mình, Tô Lạc Lạc lại muốn né tránh theo bản năng. Không được né. Giọng trầm thấp ngang tàn của anh vang lên, ánh mắt Tô Lạc Lạc nhìn anh hoảng loạn, còn anh thì một bên cầm cây gắp bịt vết thương đang chảy máu của anh, một bên thì đang cầm bông gòn lau vết máu loang làm gì còn tay nào để đẩy anh ta ra chứ? đừng có làm bậy, tôi đang cô muốn nói cô đang xử lý vết thương cho anh, nhưng anh ta đã nuốt luôn cả những lời nói phía sau của cô, hôn lên đôi môi đỏ tốt đẹp như trong tưởng tượng, còn tốt lạc lạc thì đỏ hết mặt, thậm chí là mắc cỡ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui. Anh ta thật sự đáng ghét vô cùng, lại còn thừa nước đục thả câu dưới ánh đèn. Anh ta bắt đầu lên cơn háo đói Thám hiểm mọi ngóc ngách trong miệng cô Tôi lạc lạc vốn ngồi trên ghế sofa Nhưng lại cảm thấy cơ thể như mất hết trọng lực vậy Bàn tay đang bịt vết thương đang chảy máu của anh Cũng run nhẹ lên Ánh mắt rực cháy của anh nhìn lấy cô Khiến cô tim đập loạn cải nhịp Mà anh cũng không chịu buông tha cho cô Càng khiến não cô đứng hình Hơi thở gấp gáp hơn Dưới ánh đèn Đôi môi đỏ của cô tỏa ra sự mọng nước Thu hút đến nỗi Anh ngoài nụ hôn này ra Càng muốn nhiều hơn Bất ngờ Anh ta hự một tiếng Cuối cùng vẫn phải buông cô ra Tôi lạc lạc lấy lại thần trí Mới phát hiện là cái đầu nhọn của cái kẹp Vốn dùng để giữ chừng miếng bông bịt vết thương Nay lại xuyên qua bông băng Đâm vào trong vết thương của anh Bây giờ thì không phải là cầm máu nữa Mà là máu trẻ càng nhiều hơn À Xin lỗi Xin lỗi tua lạc là hoảng loạn đến mặt trắng bệch, vội lấy bông gòn ở bên cạnh bịt miệng vết thương lại. cô muốn phát điên với anh thật mà. lúc này hôn gì mà hôn? sắc mặt của long dạ tước hơi xanh xao, máu chảy nhiều quá, thân thể sắp thép đến thế nào cũng không chịu được. Tôi lạc là cầm miếng bông mới khó khăn lắm mới cầm máu lại được. cô ngẩng đầu nhìn vầng trán anh ta, do đau quá mà đã lấm tấm mồ hôi. cô tự nhiên thấy buồn cười, nhưng vì trách anh ta đã thấy mất mặt, cô vẫn cố gắng nhịn lại, cho chừa cái tội hôn bậy bạ. bây giờ thì biết đau rồi đấy. tôi lạc lạc cuối cùng cũng mang bó xong cho anh và cô cũng vừa nãy bị dọa một phen hú vía, mồ hôi túi ra khắp người khi cô dọn dẹp dụng cụ, giọng trầm thấp của anh vang lên. tối nay ngủ lại ở đây. tôi lạc lạc đỏ mặt nhìn chừng anh ta. tôi không muốn. Lòng dạ tước trong mày, nói một cách uy hiếp. Cô không sợ, nửa đêm tôi đẻ lên vết thương đến chảy máu, chảy đỏ cả một giường sao. Anh lại không phải là con trai tôi, con trai tôi còn hiểu chuyện hơn anh. Tôi lạc lạc vừa cười vừa nói, bây giờ thì gương mặt còn hiền dịu của anh lập tức vì giận mà tối sầm đi vài phần. Vừa rồi, cô cố ý phải không? Gì cơ, cô cố ý dùng cái kẹp để đâm tôi. Anh còn nói lý lẽ không vậy, rõ ràng là anh hôn tôi trước, tôi mới không cẩn thận đâm trúng anh mà. Chẳng lẽ cô không cần phải xin lỗi, bù đắp tổn thương cho tôi sao? Tôi nói xin lỗi rồi mà. Tôi thích cách xin lỗi khác. Nói xong, anh đứng dậy từ ghế sofa. Anh không được làm bậy nữa đâu. Tôi lạc lạc nói xong, sợ đến không thèm dọn dẹp nữa, đẩy cửa chạy ngay ra ngoài như kẻ trốn chạy. Phía sau Người đàn ông nào đó biết phải nói gì luôn và cũng chẳng trè sự thất vọng. Xem ra anh muốn đi vào tim người đàn bà này còn cần rất nhiều thời gian. Đồng thời, anh phát hiện loại cảm giác này cũng không tệ. Trước đây, cuộc sống của anh vô cùng vô vị, còn bây giờ thì cuối cùng cũng có người khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong tim anh có chút gợn sóng. Tột lạc lạc về đến phòng, tuy trong tay có một quyển sách, Nhưng cô lại buồn bã nhận ra là cô vẫn đọc không vào Trong đầu toàn là hành vi đáng ghét vừa rồi của lòng dạ tước Hơn nữa Phải công nhận rằng Kỹ thuật hôn của anh ta rất điều luyện Hôn đến tim cô đập loạn cả nhịp Bây giờ cô nhắm mắt lại Là có thể nhớ ngay đến cảm giác nụ hôn của anh Đôi môi ấm nóng Mùi vị thanh khiết mãnh liệt tổ lạc lạc thật muốn phát hòn Lần sau không thể để cho anh ta tùy tiện hôn cô như vậy cho là cứu mạng cô rồi đi, cô cũng chưa hề nói qua là dùng thân báo đáp. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, tô lạc lạc thức dậy, đứng trước cửa tiễn các con và long ra tước ra cửa, cô lại quay về giường ngủ thêm một giấc, vì tối qua cô mất ngủ đến nửa đêm. Tại nhà họ tô, từ hôm rời khỏi nhà họ long. Tô Vĩ Không vẫn luôn lo lắng một vấn đề, công ty của ông có vài dự án lớn, đều có liên quan đến tập đoàn Long Thị, và mấy cái công xưởng của ông đều là bên cung ứng lớn nhất của tập đoàn Long Thị. Lợi nhuận thu được trong năm năm, vô cùng lý tưởng, ông lo lắng lòng dạ Tước có thể vì chuyện này mà cắt đứt nhu cầu cung ứng của công xưởng ông, như vậy một nửa thuận lợi của công ty ông sẽ bị cắt giảm, điều này khiến cho ông bất an hết mấy ngày mấy đêm. Hôm nay, Tô Vĩ Khâm vội đến công ty. Vừa ngồi xuống thì điện thoại của ông vang lên. Ông bấm nghe. Alo. Tô Đồng Sự Trưởng. Hôm qua chúng tôi không nhận được đơn đặt hàng từ phía tập đoàn Long Thị. Ông có biết lý do tại sao không? Đầu dây bên kia truyền đến câu hỏi đầy hoang mang. Tô Vĩ Khâm cảm thấy đau đầu. Quả nhiên, Long Giã Tước rất lạnh lùng. Không ngờ nhanh thế, đã cắt đứt đơn hàng của công ty họ. Tìm được công sửa khác thế vào... Được rồi, tôi sẽ xử lý, các người xử lý các đơn đặt hàng khác trước đi. Những cái khác đều là đơn nhỏ, khách hàng lớn của chúng ta là bên tập đoàn Long Thị, chúng ta còn đến 5.000 nhân công, đang chờ phát lương đấy ạ. Tôi biết rồi, các người nghĩ cách ứng phó trước đi. Tôi vị không có chút phiền não mà buông điện thoại. Nhưng mà... Không đợi sưởng trưởng bên đó nói thêm, tôi vị không cúp ngay vì trong lòng ông cũng rất phiền muộn. Lúc này, vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi đến. Ông nhìn số điện thoại, trong lòng bắt đầu hoảng là số điện thoại của xưởng trưởng của một công xưởng khác. Ông vẫn bấm ngậm nghe. Alo, tôi đồng sư trưởng, chúng tôi gửi nhận được điện thoại từ phía bộ phận thu mua của tập đoàn Long Thị, báo rằng tháng này không có đơn hàng cho công ty chúng ta nữa. Chuyện này là sao? Được rồi, tôi đang giải quyết. Các người lo liệu chuyện trong xưởng trước đi. Tô Vĩ Khâm an ủi một tiếng, bấm ngắt điện thoại, khi có điện thoại gọi đến nữa, ông cũng lười bắt máy luôn rồi. Dù gì thì ông cũng ý thức được một vấn đề, đó là Long Gia Tước bắt đầu cắt đứt tất cả giao dịch thương mại với nhà họ Tô. Đây hoàn toàn không phải việc tốt, mà là một việc nghiêm trọng đến nỗi, có thể khiến nhà họ Tô... Hoàn toàn lụng bại, tập đoàn Long Thị bao quát sản phẩm điện tử toàn cầu, có biết bao công ty muốn lấy được đơn hàng của công ty họ, dùng hết biết bao nhiêu mưu kế và tâm trí, vì chỉ có trở thành sưởng cung ứng của họ thì tiền tài mới không dứt, công ty mới có thể có lợi nhuận lâu dài. Năm năm nay, tôi Vị Khâm đã thu được lợi nhuận không ít. Mục tiêu của ông là chỉ cần tập đoàn Long Thị vững chắc không đủ, thì công ty của ông cũng theo đó mà trường tồn. Nhưng bây giờ giấc mơ đẹp của ông hình như đã vỡ tan rồi. Tô Vĩ Khâm chống đầu, bây giờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, ông cảm thấy vô cùng đau đầu. Ông không ngờ tất cả mọi thứ của nhà họ Tô lại vì một quyết định sai lầm từ 5 năm, năm trước mà lại sắp đối mặt với phá sản. Đây là việc mà ông không thể tưởng tượng được, đứa con gái riêng ông không thèm đoái hoài đến. Lại có năng lực lớn đến vậy Khiến cho lòng giả rước sẵn lòng Một tay hủy cả công ty ông Tô vĩ khâm lúc này chỉ có suy nghĩ Đối diện với khó khăn Ông phải nghĩ nát óc Thì cũng phải nghĩ ra cách giải quyết Ông tuyệt đối không để cho nhà họ tô kết thúc như vậy Và có một ý tưởng Trước giờ Ông chưa từng có qua Bây giờ ông buộc phải nghĩ đến Đó là trên người tô lạc lạc Vẫn đang chảy dòng máu của ông Là con gái của ông Trước kia, ông không thừa nhận Bây giờ cho là ông thừa nhận đi Thì cũng có bất lợi gì đâu Có thêm một đứa con gái Vậy thì ta sẽ có thêm một con đường Và Tô Lạc Lạc trong tương lai Rất có khả năng sẽ trở thành vợ của Long Gia Tước Điều này có nghĩa là Nhà họ Tô muốn có lại Huy Hoàng trước kia Thì nhất định phải nhìn nhận lại Tô Lạc Lạc đứa con gái này rồi Lúc này, Tô Vĩ Khâm thật sự hối hận Trong khoảng thời gian trưởng thành của tốt lạc lạc ngày trước, ông có tham gia vào cuộc sống của cô. Nếu không thì bây giờ ông cũng không cần phải lo lắng là cô không nhìn nhận người ba như ông. Lúc này, uông Nguyệt Dung đi vào, nhìn thấy chồng đang trống chán ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đau khổ, bà vội đi đến quan tâm. Ông xã, sao vậy? Tô Vĩ Khâm nhìn bà, thở một hơi dài. Đơn đặt hàng của công ty chúng ta bị lòng dạ tước. Cắt hết cả rồi, phía bên sưởng đang quậy ung um xùm lên. Gì cơ? Lòng dạng tước làm như thế sao? Uông người Dung giật mình đến mặt biến cả sắt. Bình thường bà cũng có đi theo giúp quản lý công ty, đơn đặt hàng của Long Thị bị cắt mất, thì có nghĩa là gì? Bà hiểu rất rõ. Uông người Dung sắc mặt trắng bạch vài phần, nhìn về phía trong. Ông xã, vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta không cần đi tìm Long Sở Hùng giúp đỡ không? Bây giờ cả cái tập đoàn Long thị đều dưới tay của Long Dạ Tước, ông ấy giúp được gì? Hơn nữa, giao tình của tôi và ông ấy cũng không sâu, trước giờ đều là nhà họ Tô chúng ta cầm thì nhờ cậy. Long Dạ Tước quá đáng quá rồi, công ty chúng ta Trường Kỳ cung ứng sản phẩm cho công ty cậu ta cũng không xảy ra sự sót, tại sao cậu ta nói cắt là cắt chứ? Cậu ta không sợ công ty bị thiệt hại sao? Cậu ta sợ gì chứ? Ngành thương mại điện tử chỉ là một bộ phận nhỏ trong sản nghiệp của công ty cậu ta, cho là cậu ta bỏ hẳn cả cái thị trường điện tử này thì cơ nghiệp của tập đoàn Long Thị cũng không hề bị lung lay đâu." Lúc này, Vũ Nguyệt Dung thở một hơi dài nói, "Vậy phải làm sao đây? Không thể ngồi nhìn toàn bộ công xưởng của chúng ta sụp đổ được." Tô Vĩ không nhìn bà ta, trầm tư một lúc mới nói, "Tôi nghĩ đến một cách, chỉ cần bà đồng ý thôi." ông nói đi, biện pháp gì? vào lúc này rồi, tôi còn có thể không đồng ý sao? tôi muốn đi tìm tô lạc lạc. sắc mặt uông nguyệt dung lập tức thay đổi, đứng dậy kế bên ông. gì cơ? ông muốn đi tìm nó? ông tìm nó làm gì? còn có thể làm gì nữa? tôi muốn đi nhận lại đứa con này. ông điên rồi sao? nó là đứa con do người đàn bà ti tiện kia sinh ra, ông dám nhìn nhận, đem nó về nhà họ tô chúng ta sao? Tôi không đồng ý. Vậy bà còn cách nào tốt hơn giải cứu công ty không? Tôi thái đi nhận sai với nó, xin lỗi, rồi kêu nó khuyên cam lòng dạ tước, đưa lại đơn đặt hàng cho chúng ta, còn có gì không tốt nữa chứ? Tôi bị không giận dữ. Ông vứt nó hai mươi mấy năm trời, bây giờ ông nói muốn đi nhìn lại nó, ông cảm thấy nó sẽ nẻ mặt ông sao? Hơn nữa, chuyện của mẹ đó năm đó, chúng ta đã tuyệt tình đến vậy. Nó chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc sống chết của chúng ta. Bất luận thế nào, chúng ta đều phải thử, công ty là sinh mệnh của tôi, nếu công ty sụp đổ, vậy tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Ông Nguyệt Dung nhất thời trầm mặt, bà nhìn chồng. Ngoài biện pháp này, còn cách nào khác không? Lòng dạ tước mấy năm trước, đã lũng đoạn cả thị trường đồn điện tử trong nước, bà cảm thấy công sưởng của chúng ta... Còn có đơn hàng lớn khác sao? Được, ông đi tìm Tô Lạc Lạc, tôi không có ý kiến, nhưng đừng để tôi phải ra mặt cầu xin nó. Chuyện này là lỗi của tôi, tôi sẽ đi xin lỗi, tôi sẽ đi cầu xin nó. tôi Vĩ Khâm tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sự oán hận trong ánh mắt ông với Tô Lạc Lạc lại không hề thuyên giảm. Vì người ép ông đi đến bước đường này chính là Tô Lạc Lạc, còn bây giờ ông thân là trưởng bối Còn phải đi cầu xin cô tha thứ Chắc chắn là một việc Khiến một người đàn ông Trước giờ luôn kể cả ta đây Như Tô Vĩ Khâm Cảm thấy không can tâm nhất Và mất mặt vô cùng Dù gì thì ông cũng là ông ngoại Của hai đứa con của Tô Lạc Lạc Trên người hai đứa trẻ đó Vẫn chảy dòng máu của nhà họ Tô Thế nên ông vẫn vô cùng chắc chắn Tô Lạc Lạc cũng sẽ giống mẹ vậy Dễ mềm lòng Tô Vĩ Khâm hy vọng như vậy Tô Lạc Lạc ngủ chưa rồi tỉnh dậy, chậm rãi nấu một tô mì Những ngày tháng nhằn nhã như vậy Cô vẫn chưa thấy quen lắm Nghĩ tới tối hôm qua đâm một cái vào long giả tước Cô liền nhịn không được mà cười Người đàn ông này hôn không đúng lúc Đáng đời thì chịu trận Tô lạc lạc bây giờ không coi điện thoại Không xem máy tính Chỉ đọc sách Quyển sách hôm qua đọc không vào Hôm nay cầm trên tay Hóa ra lại đọc được rồi Hơn nữa càng xem càng thích Tô lạc lạc đang đọc sách Bất ngờ điện thoại của cô đẩy bên cạnh gieo lên Tô lạc lạc cầm lên xem Là hạ thấm Alo Tô lạc lạc nghe máy Lạc lạc Cậu xem tin tức nóng sốt nhất hôm nay chưa Đầu dây bên kia giọng hạ thấm có chút lo lắng hỏi Tô lạc lạc trả lời Tôi đã không xem điện thoại và máy tính của tớ rồi Xảy ra chuyện gì sao Dạ trạch hạo công khai thừa nhận Anh và Hạ Dung đang yêu nhau Anh còn mở một lễ công báo Thừa nhận bản thân là người thay lòng đổi dạ Trong chuyện yêu đương của hai người Thì cậu là người vô tội Anh ấy không tiếc phá hoại danh tiếng của mình Để bảo vệ cậu đấy Tay cầm điện thoại của tôi lạc lạc run rẩy, Đầu óc trống rỗng Gia trạch hạo đang làm gì vậy Làm chuyện dại dột quá vậy Bây giờ toàn bộ fan hâm mộ của anh Đều phát cuồng lên Chuyện này khiến anh mất rất nhiều ven. Trên mạng những câu chửi mắng anh cũng ngày càng dữ dội. Phải làm sao bây giờ? Tớ biết, anh ta vô tội. Hạ thấm thay mặt thần tượng của mình mà lo lắng sợ hãi. Tô lạc lạc cầm lấy điện thoại. Cả người đứng hình. Dạ trạch hào tại sao phải lại làm như vậy? Được rồi. Lạc lạc, cô gọi điện thoại cho anh ấy đi. Tớ thấy anh ấy hiện tại cũng không dễ chịu gì đâu. Được tôi sẽ làm. tôi lạc lạc trả lời một tiếng. đợi hạ thống cúc điện thoại. tôi lạc lạc hít một hơi thật sâu. vẫn là cầm lấy điện thoại gọi điện cho gia sạch hạo. alo. giọng khàn và không có lực. anh tại sao phải làm như vậy? anh biết hậu quả khi anh làm như vậy không? danh tiếng của anh sẽ bị tổn hại đấy. tôi lạc lạc trách cứ. anh nguyện để danh tiếng của mình bị tổn thương cũng bảo vệ sự trong sạch của em. em yên tâm. Em chắc chắn không bị khốn đốn vì fan của anh nữa. Dạ trạch hạo, anh... Tôi lạc lạc cầm lấy điện thoại, nhưng lại không biết phải nói gì. Không cần quá cảm động, đây vốn dĩ chính là phiền phức anh mang tới cho em, bây giờ để anh giải quyết mới là cách tốt nhất. Nhưng mà, anh thật sự không cần phải làm như vậy, tôi không quan tâm trên mạng mắng chửi tôi đâu. Tôi lạc lạc thở dài, bây giờ anh cũng đã làm rồi. Cũng không cứu vãn được gì nữa. Tô lạc lạc, anh cam tâm, làm như vậy vì em. Bên kia đầu dây, âm thanh của dạ trạch hạo chứa đầy tình cảm và khàn đặc. Tô lạc lạc cầm lấy điện thoại, chặt thật chặt, một câu cũng không nói ra được. Rõ ràng chỉ tiếp xúc với anh không tới hai tháng, nhưng đối với anh, cô lại cảm động và cảm kích. Dạ trạch hạo, cảm ơn anh. Tô lạc lạc chân thành mà nói có thời gian dẫn bọn trẻ qua nhà anh chơi, anh cũng nhớ bọn trẻ lắm. được, Tô lạc lạc nhủn nhẽn cười, đầu dây bên kia quốc điện thoại trước, tôi lạc lạc cầm lấy điện thoại, nhất thời không biết phải làm gì, cô nghĩ bây giờ trên mạng chắc chắn đều là tin tức tiêu cực của giải trạch hạo. khoảng 6 giờ, tiếng xe đúng giờ từ bên ngoài vang lên, tôi lạc lạc từ ghế nằm trong vườn hoa đứng dậy, cô nghe thấy hai đứa nhóc vừa hát nhạc vừa đi vào. Tô lạc lạc vừa cười vừa bước ra từ bên cạnh. Tô lạc lạc hôm nay mặc một bộ đầm trắng, mái tóc dài, gội vào ban sáng bông xõa ra sau, dưới ánh hoàng hôn như thể tiên khí tỏa ra thuần khiết trong sáng. Mami! Tô lạc lạc sau khi đón bọn trẻ ngẩng đầu thì nhìn thấy phía sau người đàn ông đi đến, áo sơ mi trắng, đơn giản phối với quần tây đen, thong dong bước nhưng khí trường lại rất mạnh mẽ. Làm người khác có cảm giác mềm phục sùng bái. Bên cạnh Tô Lạc Lạc là hai đứa con vây lấy, ngẩng đầu lên, cơn gió mát của xế chiều hất mái tóc trên ngực cô lên, từng lọn từng lọn tung bay, đầm cô cũng bị gió thổi ra một thân hình dịu dàng đáng yêu, vai trò mềm mại tinh tế, nhẹ nhàng mềm mại lộ ra phần xương đòn. Long Dạ Tước thầm cảm thán: Tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của tô lạc lạc, không hề có một nét nào giống ba cô, tôi vĩ khâm. Vậy là cô nhất định giống mẹ rồi, nhưng mà tấm hình của mẹ cô, anh có thấy qua trên mặt dây chuyền, tuy là hình nhỏ, nhưng mà ngũ quan của hai người lại cũng chẳng giống đến vậy. Rốt cuộc, người con gái này giống ai? Không giống ba, cũng không giống mẹ, hình như không phải con một bọn họ vậy. Bởi vì hai đứa con mà anh và cô sinh ra đã tập hợp những gen tốt nhất của bọn họ mà. Tối nay không cần nấu ăn rồi, chúng ta ra ngoài ăn, cô cần thay trang phục chứ? Long dạ tước hỏi cô, tôi lạc lạc cúi đầu nhìn. Không có vấn đề gì, lắc đầu nói. Không cần thay, đi đâu ăn vậy? Ba mời chúng ta một bữa thịnh soạn. Cứ ăn một bữa thịnh soạn suốt, hai đứa không sợ biến thành heo mập u à? Không ạ hai đứa nhóc có bữa ăn lớn, còn lo vấn đề mập ốm gì nữa chứ? Tô lạc lạc phát hiện con trai cũng không điềm đạm như lúc trước, xem ra bọn trẻ có ba mẹ cùng yêu thương, tuổi thơ thật sự của bọn chúng mới thể hiện ra được. Hình như cũng không phải chuyện xấu gì cả. Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, đặt cặp sách của các con vào đây. Dạ, được rồi ba. Hai đứa trẻ vừa đi, Long dạ tước đi gần đến tô lạc lạc một chút. Ánh mắt thâm sâu mà khóa chặt cô nói Gần đây nếu như ba cô gọi điện cho cô Cô không cần bắt Nếu như ông ta đến nhà kiếm cô Cô cũng không được gặp ông ta Tôi lạc lạc ngạc nhiên Ông ta tại sao muốn tìm tôi Ba của cô lúc trước cùng công ty của tôi có chút nghiệp vụ qua lại Hiện tại tôi đã cắt đứt toàn bộ nghiệp vụ với công ty ông ta Tôi lo lắng ông ta sẽ qua đây tìm cô để tìm cầu Long giả tước không thể không quan tâm điểm này vì phần lớn lợi nhuận của công ty Tô Vĩ Không đều phụ thuộc vào công ty của anh ta kiếm được. Tô lạc lạc từ từ mở to con mắt, sau đó mắt nước qua một sự oán hận. Tôi mới không thèm thay ông ta cầu xin. Khi tôi không có ở nhà, nếu ông ta đến nhà tìm, không được mở cửa gặp ông ta. Lòng dạ tước nhẹ rộng nhắc nhở một tiếng. Anh cũng không muốn cô và người nhà họ Tô vướng bận không rõ ràng. Tô lạc lạc gật đầu. Cho dù anh không nói, cô cũng sẽ làm như vậy. Tại vì cô đối với nhà người ba này không hề có một chút thiện cảm. Có thể nói, trong lòng cô rất hận ông ta. Cơm tối bọn trẻ ăn rất là vui vẻ. Về đến nhà đã khoảng 9 giờ. Tô lạc lạc dụ dỗ con để cô tắm. Long dạ tước đứng kế bên nhìn. Hai đứa trẻ ngồi trong bồn tắm, bụng bẫng, nón hà, quả thật là vô cùng đáng yêu tô lạc lạc cho bọn trẻ mặc áo ngủ vào, long dạ tước dẫn bọn chúng về phòng đi ngủ. tô lạc lạc dọn dẹp đồ trong bồn tắm, sau đó làm xong chạy đến phòng của bọn trẻ, chỉ thấy long dạ tước cầm lấy quyển sổ cổ tích đang kể chuyện. tô lạc lạc hơi sốc, người đàn ông này cũng biết kể chuyện sao? đôi người đen tuyền của long dạ tước liếc cô một cái, tiếp tục đọc tiếp phần chuyện. vốn dĩ Không khí rất yên ắng Hai đứa trẻ nằm ngay ngắn Đôi ngắt to rất nghiêm túc nhìn ba Nghe anh kể chuyện Bé ngón tay cái Giọng nhỏ nhẹ, trầm trầm, Tựa như âm thanh của đàn Em dịu dễ nghe Từng câu nói Bọn trẻ nghe đều rất là hang say Tôi lạc lạc đứng trước cửa Cũng cảm thấy người đàn ông này có giọng nói rất là mê hoặc Dường như Đem đến một loại ma lực không nói lên lời Kể xong chuyện Long dạ tước bước ve hai cái đầu nhỏ của bọn trẻ dỗ bọn nó ngủ Hai đứa trẻ dưới sự bước ve của ba Từ từ mà chìm vào giấc ngủ Cái miệng nhỏ từ từ mà nâng lên Đóng cửa phòng bọn trẻ Cô lạc lạc cũng vô thức nhìn về phía phòng của mình Phía sau Một giọng nói trầm thấp gọi cô lại Đợi một chút Cô lạc lạc có chút căng thẳng quay người nhìn anh Có việc gì không? Tối mai Tôi có một buổi tiệc rất quan trọng Tôi muốn mời cô làm bạn nữ cùng dự tiệc với tôi. Tôi sợ là mình không có tư cách này. Tôi lạc lạc chỉ còn cách tự đánh giá thấp bản thân mình mà thôi. Lòng dạ tước thấy cô, ngay cả lý do như thế cũng nghĩ ra được. Anh ngàn miệng cười. Dù gì, tôi không chê bai là được rồi. Ngày mai, tôi sẽ kêu ba mẹ tôi đón hai đứa trẻ về nhà họ Long. Khoảng năm giờ, tôi sẽ về đón cô. Tôi lạc lạc thấy lý do từ chối của mình vô hiệu, chỉ còn cách nói sự thật. Tôi không muốn tham dự dạ hội lắm tôi cũng không thích môi trường như vậy. Lòng dạ tước hơi nhếch mày, thẳng thừng ra lệnh. Nhất định phải đi. Tôi lạc lạc nuốt nương miếng, nói. Chẳng lẽ tôi không có quyền từ chối hay sao? Anh kêu đi thì tôi nhất định phải đi à? Lòng dạ tước vô cùng thẳng thắn nói cho cô biết. Không có. Tô lạc lạc bây giờ thì hiểu rồi Trong nhà này Người đàn ông này là trời Cô là đất Anh nói gì thì là gì Cô chỉ có phận sự phục tùng thôi sao Tô lạc lạc dựa người vào tường Bắt đầu nỗ lực phản kháng Tranh đấu cho địa vị của mình Trong căn nhà này Anh không sợ Tôi đi rồi sẽ làm cho anh mất mặt Còn anh ta thì hít mắt Cười rất kiên định Da mặt tôi dày Đủ để cô làm mất rất lâu Tôi lạc lạc hết biết nói gì luôn, nên nói đắc ý. Nếu anh nhất định phải cầu xin tôi đi, vậy thì tôi miễn cưỡng này mặt anh vậy. Phút chốc thì thân phận cao cao tại thượng của anh lại bị đạp thẳng dưới chân, trở thành anh đi cầu cạnh người khác. Lòng dạ tước không ngờ cô lại mồm miệng sắc bén đến vậy. Anh nhíu mắt, có chút không vui chỉnh sửa. Không phải tôi cầu cạnh cô, mà là mệnh lệnh. Vậy nếu tôi không đi sẽ như thế nào? Tôi lạc lạc cũng không phải người ngoan ngoãn chịu trận. Không đi sẽ không như thế nào? Anh ta nói nhạt. Tôi lạc lạc cười nghe, lập tức cười. Vậy thì tôi không đi nữa. Nếu mai cô muốn cả buổi tối chỉ ở nhà với riêng tôi, thì tôi cũng sẽ không để phí. Tôi sẽ làm những việc mà tôi thích làm. Tim tôi lạc lạc lập tức cảnh giác việc mà anh ta thích làm sống lưng cô bớt rác sợ lạnh cảm giác có một dự cảm không lành đi hay không cô tự mình quyết định lòng dạ tước không thèm quan tâm đang tranh đấu của cô bước về phòng anh trước tôi lạc lạc đuổi theo bóng lưng anh ta cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp tôi đi là được chứ gì tôi lạc lạc về đến phòng có chút u sâu chẳng lẽ sau này địa vị của cô trong cái nhà này thấp đến vậy sao thật không công bằng Trong biệt thự nhà dạ trạch hạo, chị Mai đến thông báo anh một chuyện, và đây lại là một tin xấu. Thời gian trước, anh có ký một cái hợp đồng, vốn đã bàn đến giai đoạn cuối, vì sáng nay dạ trạch hạo công khai trên báo chí, tự hủy hình tượng, khiến cho công ty quảng cáo cũng quyết định hủy hợp tác với anh. Chị Mai giận dữ nói hết, nhìn sang dạ trạch hạo đang nằm trên ghế sofa, giận là không uốn nắn được anh ta. Anh là một tay tôi dẫn dắt, sao có thể không biết nặng nhẹ đến vậy? Tôi lạc lạc cũng không phải người nổi tiếng, tin tức của cô ấy rất nhanh thôi, sẽ biến mất. Thế mà anh lại phải ôm cái tội danh thay lòng đổi dạ lên người, điều này có lợi ích gì cho anh? khuôn mặt và trạch hào khá u ám. Đây là chuyện của tôi, tôi tự biết xử lý. Anh là nghệ sĩ tôi dẫn ra, tôi không thể đứng nhìn anh, tự hủy hoại tương lai của mình, tôi có xem qua một ít. Trên mạng vẫn có không ít fan hâm mộ tiếp tục ủng hộ anh, thế nên anh hãy lấy lại tinh thần, sau này cũng không được có dính líu gì đến Tô Lạc Lạc, cho là anh muốn tiếp cận nhà họ Long thì cũng có thể chọn phương án khác. Vào buổi dạ tiệc tối mai, tôi hy vọng anh đến tham dự, để Hạ Dung làm bạn dự tiệc của anh, không được từ chối. Gia Trạch Hạo không đồng ý cũng chẳng từ chối, tâm trạng anh vô cùng tệ. Chị Mai thở một hơi dài, Anh thích mẫu người như Tô Lạc Lạc vậy, trong giới giải trí có đầy. Bọn họ hoàn toàn không có tư cách so sánh với cô ấy. Vậy, anh càng phải nhớ rõ một sự thật. Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước ở cùng nhau. Nếu sau này bọn họ kết hôn, thì trên lý thuyết, anh sẽ là em chồng của cô ấy. Nói xong rồi, thì chị có thể đi. Phía sau, chị Mai tức tế nghiến răng, quay người bỏ đi. Ở nhà họ Tô, Tô Vĩ Khâm vì chuyện của công ty Cứ cho mày suốt ngày Tô Ngữ Phù ở ngoài chơi hết mấy ngày rồi Mới ngoan ngoán về nhà Vừa về đến nhà Lại chịu một trận quả mắng của Tô Vĩ Khâm Tô Ngữ Phù ấm ức ngồi trên ghế sofa Còn Uông Nguyệt Dung thì đang cố gắng khuyên can chồng Chuyện của công ty có liên quan gì đến Ngữ Phù đâu Ông chút giận lên người nó làm gì Chính vì bà suốt ngày bênh nó Khi nó trở nên vô phép tắc như vậy Nếu như năm đó nó không có bậy bạ với tên đàn ông khác thì tôi đã không cần để Tô Lạc Lạc thay nó rồi." Tô Ngữ Phù mắc cỡ đến đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác. "Ngày mai có một buổi tiệc quan trọng trong giới thương chính trường, ta đã giới thiệu cho con Lâm thiếu gia, con sẽ là bạn dự tiệc của cậu ấy, con ngoan ngoãn gây dựng quan hệ với cậu ấy cho tốt, con đã lãng phí năm năm trên người của Long Dạ Tước, nắm bắt lấy cơ hội với Lâm thiếu gia đi." Cậu ta đối xử với con cũng không tệ. Cái tên luôn một mét bảy đấy à? Tô ngữ phù ngay gương mặt chê bai. Nhưng nhà cậu ta ở thành phố chúng ta là gia tộc lớn thứ hai và cậu ta còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm. Con có gì mà chê bai? Con không thèm. Không tới phiên con quyết định. Tối mai, nếu con không tham dự, ta sẽ đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của con. Tô ngữ phù bị uy hiếp, cô giận đến lòng ngực. Trồi lên xẹp xuống liên hồi Đi thì đi Dù gì con cũng sẽ không gả cho anh ta Nói xong Cô tức hồng học chạy lên lầu Ông Nguyệt Dung nhìn chồng Cũng có chút bất mãn Ông muốn con gái chúng ta thành đôi với Lâm thiếu Gia đó sao Nếu như lòng dạ tước tiếp tục Không chừa đường sống cho nhà họ tô chúng ta Thì chúng ta tự mình phải tìm con đường khác thôi Nữa phù cũng lớn rồi Nó là đứa con gái duy nhất nhà họ tô chúng ta Nó phải gánh lấy tương lai của cả nhà họ tô. Tô vị khâm nói một cách vô tình. Ngày mai, tên Long dạ tước đó nhất định cũng có mặt. Ông kêu ngữ phủ qua đó, không phải sẽ chạm mặt với anh ta sao? Long dạ tước sẽ đi. Hơn nữa, cậu ta có lẽ sẽ dẫn theo tô lạc lạc. Ngày mai, tôi cũng sẽ tham gia và tìm cơ hội nói chuyện với đứa con riêng này. Tôi buộc phải thử một lần. Nói không chừng, nó sẽ tha thứ những hành vi trước kia của tôi dù gì thì trên thế gian này tôi là người thân duy nhất của nó. ông người dung có chút không vui trong lòng nhưng đã cố gắng ngén xuống không phát ra. còn trên lan can lầu hai tô ngữ phủ nghe thấy lòng dạ tước và tô lạc lạc cũng sẽ tham gia. cô vốn còn muốn xuống lầu lý luận với ba thì ý nghĩ đó biến mất ngay. tô lạc lạc sẽ xuất hiện. đây đúng là một cơ hội tốt. khóe miệng của tô ngữ phủ nhếch lên một tia cười lạnh lùng đầy oán khí. ngày mai Cô sẽ khiến cho Tô Lạc Lạc lộ hết bản chất xấu xa. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc giúp hai đứa trẻ chỉnh xong đồng phục. Nghĩ đến tối nay bọn trẻ phải đến nhà họ Long ăn tối, cô căm dặn. Buổi tối, đến nhà ông bà nội, các con nhất định phải nghe lời, biết chưa? Dạ, chúng con sẽ ngoan ngoãn. Tô Tiểu Sâm bảo đảm, Tô Tiểu Hinh cũng ngợt đầu. Tô Lạc Lạc đối với người nhà họ Long vừa không muốn gặp mặt vừa không muốn có chút quan hệ gì, hơn nữa cô cũng biết người nhà họ Long cũng xem thường thân phận của cô, thế nên hai bên không gặp nhau cũng là chuyện tốt. Ánh mắt Long Dạ Tước nhìn hình như thấu tâm can của cô. Đôi mắt sắc hơi xoắn lại, đến bây giờ anh cũng không hiểu được tâm tư của cô ấy là gì, nhưng có một điều anh rất rõ, hoàn cảnh sống từ nhỏ và thân thế của cô đã tạo nên tính cách không tin tưởng bất kỳ ai của cô. Trong mắt cô chắc chắn chỉ tin mỗi bản thân mình thôi. Điều này đối với anh mà nói không phải là chuyện tốt gì cả. Vì điều này có nghĩa là anh muốn bước vào tim cô buộc phải trả cái giá càng đắt và có hành động nhiều hơn nữa. Tô Lạc Lạc và hai đứa trẻ vẫy tay chạm biệt, nhìn bọn trẻ lên xe, đứng tiễn xe sang chạy ra khỏi biệt thự. Tô Lạc Lạc nghĩ một lúc, lên lầu 3 vào phòng tập thể hình bắt đầu chạy bộ. Có một cơ thể khỏe mạnh là vốn liếng để cách mạng. Tô Lạc Lạc vào buổi chiều vẫn nhịn không được, cầm điện thoại lên web, phát hiện các bài báo và bình luận khó coi liên quan đến cô, đã rất khó bị tìm ra, nhưng trên mạng vẫn còn rất nhiều hình ảnh và bài đăng về Dạ Trạch Hạo và Hạ Dung, thậm chí còn kể chuyện tình của bọn họ có đầu có đuôi. Về Hạ Dung, cô ta cũng rất thoải mái tương tác ngôn ngữ trên WeChat với Dạ Trạch Hạo, vui vẻ thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Tôi lạc lạc nhìn thấy hình ảnh của bọn họ trên mạng, trông rất hợp đôi. Nếu anh ta thật sự thích Hạ Dung, thì cô cũng chúc phúc anh ta từ tận đáy lòng. Thời gian thoát cái là đến chiều, tôi lạc lạc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Đã là bốn giờ rưỡi, cô nghĩ đến tối nay còn phải cùng Long Gia Tước dự dạ hội, bèn vội thức dậy. Năm giờ, chuông cửa vang lên, cô nhìn qua màn hình hệ thống chuông cửa. Thấy người đứng bên ngoài là trợ lý của Long Gia Tước, Tống Nhã. Tôi lạc lạc vội mở cửa cho cô ấy. Tống Nhã nở nụ cười bước vào trong đại sảnh. Xin chào Tô Tiểu Thư, tôi nhận nhiệm vụ từ Long Tổng đến đón cô đi trang điểm. Tống Nhã mỉm cười, tôi lạc lạc gật đầu. Được rồi, tôi lấy túi là xuống ngay. À, còn nữa, Long Tổng nói mời cô đem theo cả món quà sinh nhật mà anh ấy tặng. Đối với món quà tối nay của cô, sẽ dùng tới đấy ạ. Tôi lạc lạc không ngờ, anh ta vẫn còn nhớ tới cái này, cô chỉ còn cách gật đầu. Được, tôi biết rồi. Tôi lạc lạc đến góc tủ quần áo của Long ra Tước, lấy bộ trang sức mà anh ta tặng lần trước xuống lầu, ngồi trên xe của Tống Nhã đi đến một tiệm lễ phục cao cấp, ở trung tâm thành phố. Tống Nhã nói với giám đốc rằng, tối nay tôi lạc lạc phải tham dự một buổi tiệc. Người này đã biết phải lựa chọn trang phục như thế nào cho cô. Tô lạc lạc ngồi trên ghế sofa, vị giám đốc tỉ mỉ đánh giá cô một lúc, rồi mới quyết định. Làn da tô lạc lạc trắng mịn, dáng người thon thả. Vị giám đốc này quyết định không che giấu đôi chân thon dài xinh đẹp của cô. Chọn một mẫu đầm, ngang vai màu đen, kiểu dáng kinh điển, không mất tính quý phái. Đường may eo hoàn mỹ, để lộ ra chiếc eo nhỏ xinh của cô. Còn cái tà dài, may từ văn mỏng để lộ ra đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô. Trên bộ lễ phục cũng có điểm xuyết một ít kim tuyến đá nhuyễn, trông như là vầng tinh tú trong bầu trời đêm. Tô Lạc Lạc đem lên bộ trang sức mà Long gia tước tặng cho cô, mái tóc dài được buộc lại theo phong cách phòng nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, tất cả đều phù hợp hài hòa với nhau. Tống Nhã cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Long tổng lại thích cô ấy đến vậy. Vì trên người cô có một thứ ánh sáng Không thể nào ngó lơ Ngay cả bản thân cô là con gái Cũng phải ngơ người Khi nhìn thấy Tô Lạc Lạc Tô Lạc Lạc và Tống Nhã đi ra Lúc này sắp 6 giờ Tống Nhã gọi điện cho Long Dạ Tước Cô dẫn Tô Lạc Lạc đến bên xe sang của anh Cánh cửa sang trọng bất ngờ mở ra Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn Thấy Long Dạ Tước bước ra từ thang máy cả người anh Là bộ vest màu đen lịch thiệp Tất ra khí trường cao lạnh vững vàng, khi nhìn anh từng bước tiến về mình, tim Tô Lạc Lạc bất giác run lên, đập nhanh hơn. Phải thừa nhận rằng trên người của anh có một loại cảm giác rất cuốn hút, đồng thời cũng tỏa ra một khí đế đế vương từ trên cao nhìn xuống. Lăng giả Tước vừa bước xuống từ phòng làm việc, khi anh bước ra khỏi cửa thang máy, nhìn thấy bóng lưng của cô gái đang đứng cùng với Tống Nha, ánh mắt anh co lại. Chỉ là một bóng lưng thôi mà tim anh đã hưng phấn, đập nhanh một nhịp. Anh cố ý nhấn mở xe để thu hút cô quay đầu lại. Khoảnh khắc tô lạc lạc quay đầu, dù là trong hầm xe tăm tối, cũng có thể thấy được vẻ như ánh sáng xung quanh đều hội tụ lên thân người cô vậy. Cô của tối nay, anh chấm cho điểm tuyệt đối. Và quần áo trang sức chỉ là phụ họa thêm cho cô thôi, đẹp nhất vẫn là bản thân cô. Tôi lạc lạc giữa ánh nhìn của anh trở nên có chút ngại ngùng, đến nỗi không biết phải để tay ở đâu. Hàng lông đi dày rậm chớp nhẹ, cố gắng khống chế nhịp tim của bản thân. Rất nhanh, đôi giày đen bóng dừng trước mặt cô, cô từ từ ngẩng đầu, men theo chiếc quần tây thẳng thớm của anh nhìn lên. Cuối cùng, chạm phải đôi ngươi đen và sâu như đêm tối, và bất ngờ cô không biết tại sao tìm lại loạn nhịp. Tống nhã ở bên cạnh đã sớm biết điều trốn vào trong xe cô tay tô lạc lạc bất ngờ bị anh ta cầm lên dẫn đến vị trí ghế lái phụ vô cùng ga lăng kéo cửa ra nói với cô lên xe đi tô lạc lạc cúi người ngồi vào lòng giá tước đi đến ghế lái cũng ngồi vào xe khởi động xe và chiếc siêu xe phóng nhanh về hướng cửa hầm xe và cùng một thời gian xe bảo mẫu của dã chạy hạo cũng xuất phát từ một tiệm lễ phục trên xe. Gia trạch hạo bảnh tao trong bộ vest màu trắng. Bên cạnh anh, Hạ Dung tao nhã ngồi đó, cô diện bộ lễ phục màu đỏ đô, cổ khuét chữ V sâu, để lộ ra cả một nửa khe ngực, vô cùng thu hút người đối diện. Đồng thời, biểu cảm cũng rất phong phú, ánh mắt cô rất ngưỡng mộ trạch hạo ngồi bên cạnh, đáy mắt lóe lên sự phấn khởi. Cô thật không ngờ rằng dạng trạch hạo sẽ chủ động tìm đến cô, kêu cô đồng ý công bố với người ngoài là họ đang quen nhau. Tuy cô biết nguyên nhân của dạ trạch hạo làm vậy, chẳng qua là muốn dập tắt cái tin đồn về người con gái tên Tô Lạc Lạc kia, nhưng mà cô lại cam tâm tình nguyện làm bạn gái tin đồn mới của anh. Hơn nữa, tối nay cô còn vinh hạnh trở thành bạn dự tiệc cùng với anh ta. Tối nay là một buổi tiệc dạ Long Trọng được tổ chức tại một khách sạn 7 sao tại trung tâm thành phố. Danh sách khách mời toàn là đại phú đại quý trong nước danh gia trong giới chính trị tập trung lại. Tô ngữ phù có không can tâm vì vẫn xuất hiện trên xe của lâm thiếu gia trong bộ đồ màu hồng phấn. Bên cạnh cô là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, lại không đủ chiều cao. Tô tiểu thư, tối nay cô thật xinh đẹp. vị lâm thiếu gia này vô cùng có hứng thú với tô ngữ phù. Tô ngữ phù nhảy miệng cười. cảm ơn. nói xong cô nhẹ nhàng xỏ cái túi sách lấp lánh của mình. Còn trong túi có vũ khí bí mật của cô tối nay, chuyên môn chuẩn bị để đối phó với tổ Lạc Lạc. Trong đại sảnh buổi tiệc lung linh sáng trưng, buổi tiệc linh đình của giới nhà giàu, dưới nền nhà là lớp thảm màu vàng kim cao cấp, 10 cây cột La Mã thật to xếp hàng dài ở giữa đại sảnh, nhìn điêu khắc nổi thiên thần trên cây cột sống động như thật, tựa như thoát cái là có thể dang cánh bay mất vậy. Còn các vị quan khách thì nói cười vui vẻ, đầu đầu cũng thoát ra không khí chậm rãi, tao nhã sang trọng của thế giới thượng lưu. Tô lạc lạc bị lòng dạ tước nắm tay đi vào. Trước tiên, cô bị phong cách trang hoàng ở đây làm cho kinh ngạc, cứ như là đi vào đại diện của La Mã Hù Đại. Tô lạc lạc bị lòng dạ tước dẫn một vạch tiến thẳng trước mặt của một cặp vợ chồng sang trọng. Giọng trầm thấp nhã nhặn của anh vang lên. Chào Dượng, chào cô tô lạc lạc mở to mắt. Đây là cô dượng của Long Dạ Tước sao? Cô hoảng loạn vội rút tay ra ở trước mặt bà con của anh ta. Cô không quen quá thân mật với anh. Dạ Tước, cảm ơn con có thể đến tham dự, thật là vinh hạnh cho ta. Buổi tiệc từ thiện của cô thì con nhất định phải đến dự thôi. Hơn nữa con sẽ ủng hộ nhiệt tình. Long Dạ Tước cười rất hào sảng. Lúc này vị phu nhân cao sang. Hướng ánh nhìn sang Tô Lạc Lạc ở bên cạnh, nở nụ cười lệch thiệp. Vị này chắc là mẹ của hai đứa cháu của ta đúng không? Tô Lạc Lạc gật đầu, nhẹ kèm theo với nụ cười trên môi. Chào cô ạ. Chào con. Ta là Long San, là cô ruột của dạ tước, cũng là người tổ chức bữa tiệc tối hôm nay. Long San đưa tay về phía cô. Tô Lạc Lạc vội lễ phép bắt tay với bà, mỉm cười tự giới thiệu. Chào cô, con là Tô Lạc Lạc. Nào ngờ tối qua Long dạ tước nhất định phải tham gia Hóa ra là buổi tiệc do cô ruột anh ta phát động Hơn nữa Tôn Lạc Lạc có một suy nghĩ Cô dượng của anh ta Tuyệt đối không phải là người có địa vị tầm thường Có thể tổ chức bữa tiệc hào nhoáng như vậy Lại còn có thể mời nhiều Danh nhân phú hào đến tham dự đến vậy Địa vị nhất định là cực kỳ cao Lạc Lạc Tối nay ta sẽ hơi bận Con cứ để dạ tước chăm lo cho con nha tùy ý, muốn ăn uống gì thì cứ thoải mái." "Dạ vâng, cảm ơn ạ, con sẽ tự nhiên." Tô Lạc Lạc cảm thấy Long san rất thân thiện, lòng Dạ Tước lại nắm tay cô, "Chúng ta đi ăn một chút đồ trước đã." "Vị đó là cô của anh đấy à? Cô ấy làm nghề gì vậy?" "Cô ấy ở trong nước được xưng tụng là mẹ của từ thiện, sự kiện từ thiện mà cô ta phát động mỗi năm đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong thư gia danh nhân nổi tiếng, Long Dạ Tước cúi người, nói nhỏ bên tai cô. Tô Lạc Lạc cũng cảm thấy trên người Long San tỏa ra cảm giác nhân ái, cô chớp mắt hỏi, "Vậy tối nay ở đây sẽ tổ chức buổi tiệc từ thiện sao?" "Tối nay ở đây có một hoạt động bán đấu giá, nếu một lát cô có thích gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đấu giá mua cho cô." Tô Lạc Lạc tức khắc lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không cần." Bây giờ, cô đã thấy nợ anh ta nhiều đến trả không hết, không muốn lấy thêm đồ của anh ta nữa. Lòng dạ tước cười nhẹ, không cần phải khách sáo với tôi đâu. Nói xong, tay anh tự nhiên quàng lên vai cô, cả người tốt lạc lạc cứng đơ đi một chút, anh ta có cần tự nhiên đến thế không chứ? Bọn họ đi đến dãy thức ăn tự chọn, ở trước cửa. Một đôi nam thanh nữ tú bước vào, ánh mắt dại trạch hạo lướt khắp một lượt, nhìn thấy vị chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay, Long San, anh và Hạ Dung liền đi sang bên đó. Trạch hạo, cậu đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Long San tươi cười chào đón anh ta. Dạy trạch hạo nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng này, mắt anh lướt qua tia sự cảm thán, nhưng vẫn vô cùng khách sáo sưng hô với bà ta. Dì Long, lâu quá không gặp. Long San nhìn cậu, trong mắt thoát ra tia cười ấm áp. Từ lần đầu cậu tham gia tiệc từ thiện của bà, bà đã có cảm giác đặc biệt thân thiết với cậu con trai này. Lúc này bà đối với anh cũng dịu dàng như đối với con trai của mình vậy. Trạch Hạo, chơi vui vẻ nha. Chào Dì Long. Hạ Dung cũng cảm thấy việc có thể tham gia buổi dạ tiệc từ thiện long trọng như vậy mà cảm thấy tự hào. Chào cô. Long San nói xong thì trợ lý của bà đã đến nói nhỏ bên tai và phải đứng dậy rời khỏi. Trong lòng Dạ Trạch Hạo có chút kỳ vọng. Anh vừa đi tìm, vừa nhìn quanh xem xét khách mời đã đến. Phía sau, Hạ Dung đuổi theo anh. "Trạch Hạo, anh đợi em." Dạ Trạch Hạo nhìn luốt về phía đại sảnh, bất ngờ nghĩ đến cái gì đó, anh quay người đi về phía khu vực thức ăn tự phục vụ. Anh biết nếu cô ấy có đến thì chắc chắn sẽ đi dạo một vòng khu vực thức ăn trước. Trong phòng ăn, âm nhạc vang lên, ánh đèn đặc sắc giao thoa nhau, long lanh, không khí ấm áp lãng mạn. Và Trạch Hạo nhìn thấy Tô Lạc Lạc ở vị trí gần cửa sổ, đối diện cô đã có một thân hình cao thẳng ngồi đó, chính là Long Dạ Tước. Hạ Dung cũng nhìn thấy Tô Lạc Lạc, trong lòng cô lập tức nổi lên cái cảm giác oán ghét. Bây giờ Cô lại trở thành vật thế thân của một cô gái. Cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Dạ trạch hạo chọn một chỗ có thể nhìn thấy tô lạc lạc. Ngồi xuống, ánh sáng của đèn không mạnh lắm, cộng thêm có sự cản trở của vật trang trí ở giữa, nên tô lạc lạc không phát hiện ra dạ trạch hạo. Hạ Dung lấy hai lưu rượu vàng từ người phục vụ, cô đưa một ly cho dạ trạch hạo, bản thân cũng hậm hực mà cầm lấy một ly. Nhìn thấy Dạ Trạch Hạo lén nhìn Tô Lạc Lạc, cô thở một hơi dài. Bên cạnh cô ta, không phải đã có Long Dạ Tước rồi sao, anh còn chưa buông bỏ cô ta nữa. Dạ Trạch Hạo như không hề nghe thấy, cầm ly rượu lên, vừa uống vừa chiêm ngưỡng mỗi hành động của Tô Lạc Lạc ở phía đối diện. Tối nay, Tô Lạc Lạc ăn mặc rất hợp với cô, mảnh mai, nhỏ nhắn, thuần khiết lại toát ra nét quyến rũ, nét đẹp đầy mâu thuẫn. Không biết Cô và Long Gia Tước đang nói gì, lúc thì cô hít mắt cười hiếu kỳ, một lúc lại xoay tròn con ngươi như đang suy nghĩ gì đó. Đừng nhìn cô ta nữa có được không? Chẳng lẽ tối nay em không đủ đẹp hay sao? Hạ Dung bất ngờ nổi giận chất vấn, ra trạch hạo thu lại ánh nhìn, quay lại nhìn cô. Em rất đẹp. Nếu em đã đẹp rồi, vậy tại sao anh còn phải nhìn cô ta nữa? Hạ Dung có chút không phục, hỏi... Người đẹp bên anh quá nhiều rồi, nhưng người anh cần chỉ có một. Giả trạch hạo lên tiếng có chút mỉa mai. Hạ Dung cắn môi, nhìn Tôn Lạc Lạc ở phía đối diện, vô thức lại sinh ra oán hận vô cùng. Tôn Lạc Lạc nhất định là cô gái may mắn nhất mà cô từng gặp. Tiếp đó, đêm nay cô sẽ không để cô ta may mắn như vậy. Ở trước cửa lớn, tô ngữ phù khoác tay thiếu dài nhà họ Lâm, Lâm Phi, xuất hiện. Cô vừa xuất hiện là lập tức cảm nhận được ánh mắt phức tạp từ phía đổ ruột lên người cô. Cô từng đính hôn với Long Dạ Tước, khiến thân phận của cô trong giới danh gia vọng tộc vô cùng hào nhoáng. Nhưng bây giờ, cô đã mất đi ánh hào quang đó rồi, lại còn đi cùng một tên đàn ông vô cùng xấu xí. Bảo sao cô ta có thể cảm thấy thoải mái được cơ chứ? Nhưng cô sẽ nhấn nhịn, vì tối nay mục đích của cô chỉ có một, đó là tặng một món quà cho tôi Lạc Lạc. Long San nhìn thấy cô đến, vì bà xưa giờ luôn có tình yêu bác ái, nên đối với Tô Ngữ Phù không có thành kiến gì cả. Chào cô, lâu quá không gặp, Tô Ngữ Phù cũng không thay đổi cách xưng hô. Ngữ Phù đến rồi đấy à, cùng Lâm Thiếu Gia chơi vui vẻ nha. Tô Ngữ Phù có chút mắc cỡ, mặt đỏ lên, cô biết buổi dạ tiệc này Long dạ Tước nhất định sẽ tham gia, con tốt lạc lạc cũng sẽ có mặt thôi. Cô nói nhỏ với Lâm Phi một tiếng, Ben tìm kiếm hai người bọn họ ở mọi ngóc ngách của buổi tiệc. Tô Ngữ Phù cuối cùng cũng thấy Tô Lạc Lạc ở khu vực thức ăn tự chọn, nhìn thấy cô ta và Long Dạ Tước ngồi ở ghế tỉnh nhân lãng mạn, nắm đấm dưới tay áo của cô, lại nắm chặt hơn, sự oán giận gặp nhắm trái tim cô. Cô bây giờ chỉ cần xác định Tô Lạc Lạc có tham dự là được, thời gian tiếp theo cô tự có cách. Tôi ngữ phù tham dự không ít dạ tiệc, biết rằng trong buổi tiệc cũng có không ít người đến vì mục đích nào đó, nhìn những người đàn ông ăn mặc sáng sủa, hoa lệ, thế nhưng mục đích thực sự của họ ngoài lợi ích có thể đạt được thì còn là vì các cô gái trong buổi dạ hội. Vì vậy, dạ hội thông thường đều có thiết kế phòng nghỉ ngơi hoặc sảnh nghỉ ngơi, cô chỉ cần đưa tô lạc lạc vào một trong những chỗ đó, tự nhiên sẽ có tên đàn ông săn mồi vào đó. Đến lúc đó, tôi lạc lạc bị tính năng của thuốc khống chế, nhất định sẽ giống chó cái kèm khát mà leo lên thôi. Tô ngữ phù đang định tìm cách, tách riêng, bất ngờ nhìn thấy một thân hình tuấn mỹ, bất phàm khác, cô hơi sốc, dạ trạch hạo cũng đến sau, nghĩ đến người đàn ông, mình từng động lòng qua, bây giờ đối diện anh ta là một cô minh tinh gợi cảm, trong lòng cô có chút không vui vẻ. Tô Ngữ Phù đối với ngoại hình của người đàn ông đó có yêu cầu rất cao, người như Lâm Phi tuy là có gia đình có tiền, nhưng mà tướng mạo của anh ta làm cô phát ốm. Thế nên, suy cho cùng, Tô Ngữ Phù vẫn thật sự thích người đẹp trai giàu có cao giáo mà thôi, ví dụ như Long Gia Tước, ví dụ như Gia Trạch Hạo, Hai người bọn họ có chút ý gì đó giống nhau, khí chất không giống, nhưng khuôn mặt lại có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Tô Ngữ Phù quay về đại sảnh của xã hội, đợi Tô Lạc Lạc và Long Giã Tước chờ lại. và cô đang chờ đợi cơ hội. Không lâu sau, vợ chồng Tô Vĩ Khâm cũng qua đó, giả tiệc từ thiện như thế, tuy là cần phải bỏ qua một chút tiền, nhưng mà ở đây có thể quen biết được những người giàu có bình thường kết giao không được. Vì vậy, rất nhiều người đều nguyện ý bỏ ra số tiền đầu tư vào việc từ thiện này, cũng thuận tiện ở trong xã hội, kết giao bạn bè tìm kiếm cơ hội làm ăn. Thức ăn tự chọn tối hôm nay rất là ngon miệng, nhưng mà Tô Lạc Lạc cảm thấy không thể ăn tiếp được nữa rồi, nếu ăn thêm bụng cô sẽ phình ra mất. Cô ăn miếng bánh kem cuối cùng, nhìn qua người đàn ông đối diện, hơn 20 phút anh hình như không ăn gì. Tại sao anh không ăn? Tôi không thích đồ ăn ở đây." Long Dạ Tước nâng ly rượu vang đỏ, thưởng thức một cách tao nhã, đặt ly xuống chúng ta đi đến đại sảnh buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi lúc đó người trong đại sảnh đều đổ về đại sảnh lúc tôi lạc lạc và long dạ tước bước đến hướng đại sảnh đột nhiên cô nhìn thấy một thân hình quen thuộc mà dạ trạch hạo cũng đang nhìn cô hai người cách nhau khoảng mấy mét bốn mắt nhìn nhau anh cũng đến rồi à tôi lạc lạc lên tiếng lông mày đen láy của long dạ tước lạnh lùng nhìn dạ trạch hạo đôi môi mỏng sắc mím lại Thần thái thoát ra cảm giác lạnh lùng, và ánh mắt dại trạch hạo cũng vừa hay ngước lên, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, xung quanh hai người cùng đẹp trai hoàn mỹ như nhau, như có đao kiếm vô hình, đang khuấy đảo. Tôi lạc lạc đứng giữa bọn họ, cảm giác được rõ ràng nhất là loại khí trường áp đảo này, cô hít thở nhỏ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tốt lạc lạc vẫn chưa đưa ra phản ứng gì cả. Một cánh tay mạnh mẽ vòng lấy eo cô, dẫn đi. Tốt lạc lạc bị dẫn đi quá gấp, nên bỗng chút cũng có chút mất thăng bằng. Long giả tước kéo cô rời xa dã trạch hạo. Tôn lạc lạc có chút tội nghiệp mà bị lòng giả tước kéo đến dưới cột la mã. Anh ta có chút không vui mà đẩy cô dựa vào cây cột. Cô đừng quên, cô hôm nay là bạn nữ dự tiệc của tôi. Tôi không cho phép cô và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Tôi lạc lạc cháu mày phản bác. Tôi chỉ cùng bạn bè chào hỏi một tiếng thôi. Toàn thân long dạ tước phát ra khí trưởng mạnh mẽ, áp đảo cô. Khôn mặt tuấn tú, đến gần mà nói. Chào hỏi cũng không được. Tôi lạc lạc đang xóa tay ở hai bên người. Lúc này, cô cũng có chút tức giận mà nắm chặt nắm đấm. Anh đừng có ngang như vậy có được không? Tôi ngang tàng vậy đấy thì sao? Hôm nay, cô tốt nhất ngoan ngoãn ở bên. Nếu như tôi để ý thấy cô và người đàn ông khác nói nhiều hơn một câu, tối nay cô đừng hỏng dễ qua. Hừm, <cười> vậy anh có thể làm gì? Tôi sẽ gửi bọn trẻ ở nhà ba mẹ, đồng thời cũng để cô biết thân là một người đàn ông, tôi có thể làm gì. Câu nói cuối cùng của Long dạ tước, đặc biệt mê hoặc khi ác sát vào tai của cô mà nói. Tôi lạc lạc toàn thân ớn lạnh. Cô đương nhiên biết, anh ta chỉ cái gì, đêm đó năm năm trước, đã giống ác mộng vậy, trong đầu cô xu hoài không đi. Cô đã thề rằng, cả đời này cũng không muốn để đàn ông đụng đến. Tô Lạc Lạc dám giận, nhưng không dám nói, lòng dạ tước uy hiếp có tác dụng. Tuy nhiên cảnh này, làm tô ngữ phù ở phía xa nhìn thấy hết, cô không nghe rõ tiếng nói của bọn họ, nhưng mà cô có thể thấy lòng dạ tước tình cảm mà ép Tô Lạc Lạc vào cột hai người dường như đang rất tình cảm với nhau. Tô ngữ phù tức đến móng tay đâm vào lòng bàn tay. Năm năm nay, số lần nói chuyện giữa cô và Long dạ thước đếm đến đầu ngón tay. Còn bây giờ, Tô lạc lạc lại có thể mê lực hấp dẫn Long dạ thước và cô công nhiên ân ái. Có thể thấy lúc cô ta thường ngày sống chung cùng anh bỏ ra không ít công sức. Nói không chừng cô ta bây giờ mỗi tối nửa đêm đều chủ động trèo lên giường của anh ta mất rồi tô ngữ phù đố kỵ đến sắp ngạt thở ngài long ngài thị trưởng mời ngài qua đó một chuyến một vị giám đốc đi qua nói với long dạ tước ánh mắt long dạ tước dán lên người tô lạc lạc tôi đi một chuyến cô ngoan ngoãn ở đây không được chạy lung tung tôi biết rồi tôi lạc lạc có chút không hơi đâu mà quan tâm nghiến môi trả lời long dạ tước theo người giám đốc đi Tôi lạc lạc hít một hơi, từ người phục vụ kế bên lấy một ly rượu. Chính lúc đó, bên cạnh cô vang lên một giọng đàn ông như cố đang tỏ ra ôn hòa. Lạc lạc. Tôi lạc lạc dùng mình một cái. Cô tuy là không trả lời, cũng biết là người đàn ông sau lưng kêu tên cô là ai. Tôi lạc lạc cứng đờ người, không di chuyển, cũng không quay đầu nhìn ông ta Lạc lạc, ta có thể cùng con nói chuyện một chút không? Âm thanh của Tô Vĩ Khâm rất ấm áp từ bi. Tô Lạc Lạc hít thở một hơi thật sâu, quay đầu, có chút ác ý, nhìn người, cái người gọi là cha. Xin lỗi, tôi và ông không có cái gì để nói cả. Năm đó, ta thật sự không cố ý bỏ mặc mẹ con con, ta có nỗi khổ. Tô Vĩ Khâm lập tức làm bản thân mình thành người có bi kịch tình cảm. Tô Lạc Lạc cười một tiếng. Nếu như ông không muốn có tôi, ông năm đó... Không nên sinh ra tôi, nếu như sinh ra tôi rồi, lại chê bai, vậy cả đời này mời ông tránh ra tôi một chút. Tôi vĩ khâm, sắc mặt có không vui, và một chút sốc, tại sao tôi lạc lạc thành niên rồi, không giống mẹ của nó năm xưa, tuy giống nhau là đẹp, mẹ của nó lại là người nhẹ nhàng yếu đuối, mà tôi lạc lạc có một đôi mắt nước chứa phẫn nộ, sắc lạnh chuyển động, toàn toàn không giống tính cách của mẹ nó. Lạc lạc Ông không xứng gọi tên tôi như vậy, đây là tên mà mẹ tôi đặt cho tôi, ngoài bà ấy và những người tôi cho phép, các người không xứng để gọi. Sắc mặt của Tô Vĩ Khâm có chút khó coi, ngay cả chút tình thương giả tạo cũng sắp diễn không chọn nữa rồi. Lạc lạc, không cần biết, con có thừa nhận hay không, dòng máu chảy trong người con chính là dòng máu huyết của nhà họ Tô, con là con gái của Tô Vĩ Khâm ta, đây là sự thật. Đúng vậy. Trên người tôi vẫn còn chảy dòng máu của ông, thế nên tôi rất khinh miệt nó, tôi thà được mẹ tôi nhặt về, cũng không muốn là con gái ông. Tôi lạc lạc cười nhạt một tiếng, cô có ngu thế nào thì cũng nhìn nhận ra được tôi vĩ không đang cố ý tiếp cận cô. Cộng thêm hôm nay, lòng dạ tước đã nhắc nhở, nên cô chỉ cảm thấy nực cười, khi khó khăn thì mới nhớ đến đứa con gái như cô sao. Lạc lạc Hai cha con chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Ta có thể đón con về nhà họ Tô, để con danh chính ngôn thuận, trở thành tiểu thư nhà họ Tô, được không? Tô Vĩ Khâm chỉ có thể đè nén phẫn nộ, tiếp tục khuyên bảo cô. Tô lạc lạc nhìn ông ta, trong mắt không hề có sự đẻ trọng, mà chỉ có sự lạnh lùng và ghê tỏm. Tôi không cần, và cũng không thèm. Tô Vĩ Khâm còn tính nói thêm gì đó, bất ngờ một giọng cười mỉa mai vang lên. Tô lão xa, bác đang làm cái gì đấy? Thân hình Tô Vĩ Khâm run lên một cái, ông quay đầu, nhìn thấy trong đám đông, thân hình cao quý lạnh lùng của Long dạ tước đang chậm chậm bước đến, toàn thân phát ra khí trường như thể có thể áp đảo tất cả mọi người, vô hình chung khiến ông cảm thấy áp lực. Rõ ràng chỉ là hậu bối của ông, nhưng Tô Vĩ Khâm lại e ngại anh từ sâu trong tâm can. Lòng dạ tước đi đến bên Tô Lạc Lạc. Bàn tay lớn tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, đứng giữa cô và Tô Vĩ Khâm, tạo thành một bức màn chắn bảo vệ vững chắc. Tô Vĩ Khâm vẫn muốn nói thêm một gì đó với Tô Lạc Lạc, lòng ra tước cười nhạt, trực tiếp gọi đích danh họ tên. Tô Vĩ Khâm, tránh xa cô ấy ra. Sắc mặt Tô Vĩ Khâm tức khắc trở nên vô cùng khó coi, bị một đứa nhỏ vai vế hơn, cảnh cáo đây là một chuyện rất mất mặt và càng khiến ông nổi giận hơn, đó là bây giờ... Ông không thể đắc tội Long dạ Tước nữa, nếu không, Long dạ Tước chỉ cần dùng sức ép, sự nghiệp nhà họ Tô sẽ tan biến, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ông chỉ có thể lặng lặng rời khỏi, Tô lạc lạc nhìn bóng dáng của tâm vĩ không rời khỏi, ngầm đầu, nhìn lên người đàn ông ra mặt cho cô, nói, cảm ơn anh. Long dạ Tước kéo tay cô, đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu, tôi thấy một cái vòng rất hợp với cô, không cần đâu tô lạc lạc vừa bị anh kéo về phía trước, vừa từ chối. Chủ đề của chủ yếu buổi tối nay là giao lưu ăn uống, còn bán đấu giá chỉ là chiếm thời gian khoảng 20 phút thôi. Hơn nữa, những người có mặt đều là những người có tiền, hoàn toàn không sợ bán không được giá tốt. Lần đấu giá này, có 10 món đồ, có tác phẩm nghệ thuật, cũng có trang sức, và các đồ vật có giá trị sưu tầm vô cùng tốt. Trong 10 món đồ... Long giả tước đấu giá ba món, khi lòng giả tước ra tay, không ai dám tranh, vì mọi người đều biết, Long san là cô ruột của anh, anh vô cùng mạnh tay ủng hộ sự nghiệp của cô, cũng là chuyện nên làm. Và những món đồ này không đáng cái giá như vậy, chẳng qua là tạo một lý do hợp lý để bọn họ đóng góp cho sự nghiệp, cho sự nghiệp làm từ thiện mà thôi. Một trong những món đó là một cái vòng tay trong veo đặc biệt. Long gia tước ra giá 10 triệu tệ, trực tiếp đấu giá thành công, và Long giã tước còn kêu người phục vụ đem ngay vòng tay xuống cho anh. Dưới ánh mắt của mọi người, anh nắm cổ tay mảnh mai của Tô Lạc Lạc, luồn cái vòng vào tay cô, vòng ngọc trong vắt, vô cùng hợp với cô. Tô Lạc Lạc ngại ngùng đỏ mặt, còn bốn bề vang lên tiếng vỗ tay vang dội, như thể đang chúc phúc cho bọn họ vậy tô lạc lạc, mắc cỡ cụp mắt xuống, nhìn cái vòng ngọc mắt lạnh trên tay, khó xử không biết phải trốn vào đâu. Còn trong mắt của người ngoài, thân hình nhỏ nhắn của cô đứng bên cạnh long dạ tước, tượng như cô dâu nhỏ hay mắc cỡ vậy. Trong đám đông, có một đôi mắt lóe lên sự tổn thương, cũng có một đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tô ngữ phù cắn chặt môi, cô tuyệt đối không để bọn họ ân ái bên nhau. Còn phía ngoài đám đông, hai vợ chồng Tô Vĩ Khâm đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thật bất ngờ, tình cảm của Tô Lạc Lạc và Long dạ Tước phát triển quá nhanh. Điều này khiến bọn họ vô cùng bất an. Buổi đấu giá kết thúc, lại là lúc cụm ly nâng chén. Trải qua một buổi đấu giá như vậy, người ta hình như chịu mở lòng nâng ly chúc tụng nhau nhiều hơn. Ánh mắt của Tô Ngữ Phù không ngừng quan sát các nhân viên phục vụ. Cô bắt được ánh mắt của một người phục vụ. Anh ta có vẻ rất ngưỡng mộ người có tiền ở đây, điều này có nghĩa là anh ta rất khao khát tiền bạc. Tô ngữ phù nhìn anh ta nói, Anh chàng đẹp trai, theo tôi qua đây, tôi có việc vặt giao cho anh đi làm. Người phục vụ thấy bản thân được tiểu thư con nhà giàu bắt chuyện, làm gì có lý do để không đi theo cơ chứ. Anh thức khắt nở nụ cười đi đến bên cạnh tô ngữ phù, nói, Tiểu thư, cô có căn dặn gì sao? Tôi muốn anh giúp tôi làm một chuyện. Nói xong, tô ngữ phù trồm đến bên tay anh ta, nói một lượt chuyện mà cô muốn làm. Người phục vụ ngây ra vài giây. Cái này, cái này là chuyện phạm pháp đấy. Đưa số thẻ ngân hàng của anh cho tôi, tôi sẽ chuyển trước 10.000 ngàn cho anh. Sau khi thành công, tôi chuyển tiếp 100.000 ngàn cho anh. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc anh ở đây bưng mâm, kiếm bạc cắt, tốt gấp bội lần. Tô ngữ phù bắt chúng được nhiều điểm của anh ta. Quả nhiên, dưới sức hấp dẫn của kim tiền, người phục vụ trầm tư một lúc. Được thôi, tôi giúp cô. Nói xong, anh báo ngay số thẻ cho tô ngữ phù. Tô ngữ phù chuyển 10.000 tẻ vào tài khoản anh ta xong. Nếu anh cứ bỏ đi như vậy, tôi lập tức sẽ báo công an. Tôi biết, tôi vẫn muốn kiếm nhiều hơn mà. Người phục vụ lộ ra dã tâm của anh. Anh đương nhiên là chịu làm, chỉ là đưa một ly rượu thôi mà đã kiếm được một ngàn tệ. Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tô ngữ phù thấy mình dùng đúng người rồi, khoe miệng đỏ nụ cười nhạt. Được thôi, trông chờ vào anh đấy. Nói xong, cô kéo người phục vụ đến lan can, từ trong túi lấy ra một bịch thuốc nước đã chuẩn bị từ trước đổ vào ly rượu xâm phanh. Bây giờ tìm cơ hội đưa đến trước mặt cô ta. Tiếp theo đó, anh đứng ở bên cạnh cô ta, nếu cô ta không khỏe thì anh chỉ dẫn cô ta lên phòng nghỉ trên lầu 2 nghỉ ngơi. "Được, tôi sẽ làm theo." Người phục vụ gật đầu, từ lan can đi vào đại sảnh, ánh mắt của anh ta nhìn về phía Tô Lạc Lạc, thấy sâm banh trong tay Tô Lạc Lạc đã uống hết, trên tay đang cầm một cái ly rỗng, người phục vụ lập tức đến nói với cô. "Tiểu thư, đưa tôi cái ly đi ạ, tôi đổi một ly khác cho cô." Tô Lạc Lạc trả ly cho anh ta. Ba người phục vụ đã đưa ly rượu đã có thuốc cho cô. Người phục vụ ở đây tới lui rất nhiều, không ít, hơn 20 người. Tôi lạc lạc làm gì có nghi ngờ, cô ta đón lấy. Cảm ơn. Long dạ tước, bị hai người quen trong giới thương trường kéo lại, nói chuyện. Anh từ tốn mỉm cười tao nhã, cùng họ nói chuyện cho vài câu. Lúc này, một trong những người đàn ông nhìn về tô lạc lạc đứng cạnh anh. Long tổng anh thật là may mắn có được một vị bạn nữ cùng tham gia dự tiệc nhã nhặn xinh đẹp đến vậy nói xong anh ta nhìn tốt lạc lạc nâng ly lên tôi tính vì tiểu thư đây một ly nha tôi lạc lạc bị đè bạc quá nên có chút bất ngờ tôi lạc lạc cũng vội nâng ly lên sâm banh trong ly cô bị uống mấy ngụm mấy người đàn ông ở bên cạnh vẫn tiếp tục mời rượu tôi lạc lạc vì cô là bạn dự tiệc của Long Giả Tước, bọn họ lẽ đương nhiên là sẽ không dám thất lễ với cô. Sầm bang trong tay tô lạc lạc, trong mấy lần cô luân phiên đáp lễ rượu đã gần hết. Tô Ngữ Vũ đứng ở nơi không xa, ánh mắt lóe lên tia cười lạnh và đắc ý. Sau đó cô không biết là bên cạnh cô có một người, dạ trạch Hạo vốn đang ngắm nhìn tô lạc lạc, nhưng bất ngờ ánh mắt anh phát hiện Tô Ngữ Vũ. Nhìn cô với nụ cười như thẻ mưu kế thành công, anh lập tức cảm thấy không ổn, chỉ có thể bước sang đó, giữ chặt lấy cô ta, bước hỏi. Cô làm gì rồi? Tô ngữ phù nhìn thấy dại trạch hạo, cô bắt đầu cười kêu xa. Anh có thể làm được gì chứ? Tôi thấy cô rất không bình thường. Dạ trạch hạo có chút giường sức, nắm lấy cổ tay cô ta, lạnh giọng ra lệnh. Tốt nhất là cô thành thật nói ra đi. Dạ trạch hạo... Tô Lạc Lạc cũng không phải là bạn gái của anh. Bây giờ, cô ta công khai ở cùng Long dạ tước. Chẳng lẽ, anh không ghen hay sao? Anh có phải đàn ông không vậy? Tô Ngữ Phù mỉa mai. Sau đó, vốn dĩ đây là chuyện mà dạy sạch hạo ghét nhất. Anh lập tức ném tay cô ta thật mạnh. Không liên quan đến cô. Khuôn mặt nhỏ của Tô Ngữ Phù hơi biến sắc, quay người chuẩn bị đi tìm một vị trí xem kịch hay. Tô Lạc Lạc sau khi uống xâm banh, đứng ở nguyên vị trí một lúc. Cảm giác máy lạnh trong đại sảnh, dường như dừng hoạt động rồi vậy, không đủ mát nữa, vì cô thấy cả người mình nóng ran, trong tim càng giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy vậy. Cô giờ chán, cảm giác muốn dùng nước lạnh rửa mặt, cô nói với Long Dạ Tước, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Long Dạ Tước quay người lại, thì thấy Tô Lạc Lạc đã bước về phía nhà vệ sinh, còn Giang Trạch Hào ở phía xa, nhìn cô mà xóm mày lại. Vừa rồi anh quan sát rất kỹ tô lạc lạc và anh nhạy bén phát hiện là mặt cô có chút đỏ không tự nhiên. Thấy cô đi về phía nhà vệ sinh, ra trạch hạo không yên tâm vội đi theo. Lúc này, Hạ Dung đã bị anh lãng quên, còn cô ta thì cũng đã bị được một ông chủ đài truyền hình đang nói chuyện tạo mối quan hệ. Bước chân tô lạc lạc đi về phía nhà vệ sinh có chút không vững, cô cũng không hiểu bản thân bị sao nữa. Chẳng lẽ hai ly sâm banh đã làm cô say đến vậy sao? Nhưng mà, bây giờ cảm giác trên người cô không chỉ là uống say, mà hình như còn có một ngọn lửa vô xanh đang bùng cháy, mạnh mẽ đến độ sắp khiến cô ngất xỉu. Tô lạc lạc đến phòng vệ sinh, cô vội dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, nhưng cũng chỉ tạm thời ngăn chặn lại ngọn lửa bùng cháy trong tim. Tô lạc lạc lại vỗ vào mặt một mấy cái nữa, cô thấy rất không thoải mái, cô muốn ra đi kêu long ra tước đưa cô về. Khi cô vừa bước ra, thì bỗng dưng bất ngờ đụng phải một người đàn ông nào đó, khi mùi vị mạnh mẽ của người đàn ông này sọc vào mũi cô, cả người cô như có một nguồn điện chạy qua người, cô thoải mái đánh một cái rung mình. Khi ngẩng đầu, cô giật mình, người mà đụng cô là dạ trạch hạo, mặt đỏ đến đáng sợ như màu của cà chua vậy. Em làm sao đấy? Dạ trạch hạo lo lắng, vội hỏi. Tôi lạc lạc lắc đầu. Tôi không sao, tôi muốn về nhà. Cơ thể em nóng quá, gia trạch hạo cảm thấy cơ thể cô nóng bừng. Đầu tôi có chút chóng, có chỗ nào có thể nghỉ ngơi một chút không? Tô lạc lạc không tỉnh táo hỏi anh. Có, trên lầu hai có phòng nghỉ, để anh dìu em lên. gia trạch hạo bắt đầu lo lắng trong lòng, tô lạc lạc nóng đến vậy, có chút không được bình thường. Tô lạc lạc gật đầu. Được thôi, để anh dìu em lên vậy. Khi Dạ Trạch Hạo dìu Tô Lạc Lạc đi ra, lòng Dạ Tước lúc này đang đứng cạnh một cây cột La Mã khác, bên anh đang có một vài vị khách nước ngoài, cây cột lại che mất tầm nhìn của anh, không nhìn thấy giả Trạch Hạo dìu Tô Lạc Lạc lên lầu. Tuy nhiên, có một người lại thấy rất rõ, Tô Ngũ Phù, cô ta chỉ cắm mắt vô phía phòng vệ sinh cho đến khi cô thấy người dìu Tô Lạc Lạc đi ra ngoài, lại là Dạ Trạch Hạo. Tuy có chút không giống với người đàn ông mà cô nghĩ đến, cô vốn nghĩ Tô Lạc Lạc sẽ bị bọn đàn ông vừa già, vừa háo sắc trong phòng nghỉ nhặt được và trực tiếp thịt luôn cơ chứ. Không ngờ, dạ trạch hạo lại đi tìm, làm sứ giả bảo vệ, nhặt lại Tô Lạc Lạc đã bị xuống thuốc. Hơn nữa, bọn họ thật đúng là đang đi lên phòng nghỉ lầu 2. Cô rất tin tưởng vào loại thuốc đã cho Tô Lạc Lạc uống, nên cô tin rằng không lâu sau Tô Lạc Lạc sẽ khó chịu đến không kìm được. Cuối cùng là chủ động trèo lên người dạ trạch hạo, làm ra hành động xấu mặt. Nhưng tiếc ghê, dạ trạch hạo cũng đẹp trai đến vậy. Nhưng mà chuyện này sẽ không kết thúc như thế đâu. Tô ngữ phù dĩ nhiên sẽ không để tô lạc lạc ở lầu hai, thuận lợi ngủ cùng dạ trạch hạo. Cô cũng sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhắc nhở người đàn ông khác để anh ta đi tìm tô lạc lạc. Sau đó, vừa hay chứng kiến cảnh đáng xấu hổ của bọn họ. Và người đàn ông này đương nhiên là long dạ thuốc rồi. Tô ngữ phù đang tính toán thời gian. Còn trong phòng nghỉ ở lầu 2, tô lạc lạc được dạ trạch hạo dìu vào. Bình thường cô rất giữ khoảng cách với dạ trạch hạo. Nhưng hôm nay không biết tại sao khi bị dạ trạch hạo ôm như thế, cô cảm thấy rất thoải mái, không muốn buông tay. Lạc lạc, em sao rồi? Có đỡ hơn không? Dạ trạch hạo dìu cô vào ghế sofa. Khi này, thuốc đã phát tác. Và mắt cô hơi híp lại, toát ra vẻ quyến rũ. Khi dạ trạch hạo chuẩn bị buông tay, cô cảm thấy có chút thất vọng. Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Dạ trạch hạo, tôi thấy rất không thoải mái. Tôi, tôi cảm thấy lòng ngực mình như có một ngọn lửa đang cháy. Tôi lạc lạc đặt tay lên ngực, cảm thấy rất đau khổ. Dạ trạch hạo nghĩ ngay đến thần thái vô cùng đắc ý của tô ngữ phù ban nãy. Anh thầm kêu một tiếng chất tiệt. Chẳng lẽ tô ngữ phù bỏ thuốc gì đó cho cô ấy uống, nhìn gương mặt đỏ lửng của tô lạc lạc, anh không cần nghĩ, cũng biết là đã bỏ thuốc gì. Dưới lầu, tô ngữ phù cuối cùng cảm thấy thời gian chín mùi, cô thấy lòng dạ tước và khách hàng đang nói chuyện, ánh mắt thì lại không ngừng tìm kiếm tô lạc lạc trong đại sảnh Cô nhẹ miệng cười, bước lên phía trước mỉa mai một tiếng. Lòng dạ tước, anh nhìn thấy bạn nữ dự tiệc của anh chưa? Út xéo! Út xéo! Long dạ tước khá ghê tỏm cô ta. Em thì nhìn thấy rồi, vừa rồi cùng dạ chạy hạo lên lầu nghỉ ngơi rồi đấy. Tô ngữ phù nói một cách bóng gió. Gương mặt anh Tuấn của Long dạ tước lập tức căng lại. Khuôn mặt cương nghị lại đi vài phần, anh không thèm nhìn Tô ngữ phù mà bước thẳng về phía lầu thang lên lầu hai. Phía sau, tô ngữ phù có chút căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, hy vọng trong phòng lò lầu hai, tô lạc lạc và dạ trạch hạo đang làm gì đó, đây mới là kế hoạch hoàn mỹ của cô. Trong phòng ở lầu hai, dạ trạch hạo sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, anh lập tức đưa tay ôm lấy, ôm tô lạc lạc kéo vào lòng. Lạc lạc, anh đưa em đi bệnh viện. Cô lạc lạc lúc bị long giã tước kéo vào trong lòng, cô cảm thấy sự khó chịu trong người dường như lập tức biến thành đầy niềm vui. Cô có chút sốc, nhưng mà lúc này nế chí của cô có chút không tỉnh táo. Cô đột nhiên chủ động đặt tay lên cổ dạ trạch hạo, cơ thể cũng dính sát vào anh ta. Dạ trạch hạo nhìn thấy khuôn mặt mê hoặc quyến rũ đỏ hồng của cô. Cổ họng anh cứ thắt lại. Vốn dĩ đây là cô gái trong thận đáy lòng anh luôn khao khát, vì vậy trong tình huống như vậy, Anh sao lại có thể kiềm chế được? Không lẽ anh không nên đưa cô ấy đi bệnh viện mà là trực tiếp giúp cô ấy giải quyết? Hơi thỏ của dạng trạch hạo có chút đứt đoạn. Nhìn đôi môi đỏ hồng của tôi lạc lạc đóng mở ra khi hít thỏ. Anh nuốt nước miếng một cái. Có chút kiềm chế không được mà ôm lấy eo của cô. Một tay chọn ra sau đầu cô. Anh chậm chậm nghiêng người xuống chuẩn bị hôn vào đôi môi đỏ của cô. Mà chính tại lúc đó Cửa phòng đột nhiên bị một người nào đó thô bạo, đạp mạnh chân bật ra, gia chạch hạo lập tức quay đầu lại. Còn ở trước cửa, lòng dạ tước với khuôn mặt đẹp trai đầy hàn khí, trong đôi người đen sâu thấm, giao thoa sự lạnh lùng và sát khí, thật sự hơn là cả mùa đông tuyết giá. Chỉ thấy đôi môi mỏng của anh kéo thành đường thẳng, toàn thân phát ra khí trưởng âm u, lạnh léo. Hình ảnh dạ trạch hạo và tô lạc lạc ôm nhau lúc này rất khó làm anh không nghĩ đến bọn họ đang làm chuyện gì. Bọn họ đang hôn nhau, bọn họ đang ôm nhau, ở sau lưng anh, không biết đã hôn được bao lâu rồi nữa. Hay là bọn họ chuẩn bị ở sau lưng anh trong cái phòng này làm chuyện gì? Lòng dạ tước lúc này có một loại cảm giác phẫn nộ khi bị phản bội, đó cũng là lý do khiến anh đột nhiên mạnh mẽ tiến lên. Một phát đẩy cô gái trong lòng dạ trạch hạo ra. Sau đó, một nắm đấm nặng nề tấn công vào khuôn mặt tuấn tú bất phàm của dạ trạch hạo. Dạ trạch hạo bị đánh vào một bên, sau đó một giây sau, dạ trạch hạo cũng tung quyền, lòng dạ tước không ngờ anh ta sẽ phản đòn, một bên mặt của anh cũng nhận lấy một quyền. Tô Lạc Lạc khó chịu mà nhíu lòng mày, nhìn hai người đàn ông đánh nhau, cô cố hết sức nói nhẹ một tiếng, Đừng đánh nữa! Lòng dạ tước nheo đôi mắt lạnh đến thấu xương, quét một cái qua cô gái trên sofa, và mọi tức giận của anh bị kinh hãi thay thế. Mặt của tô lạc lạc vô cùng đỏ, hơn nữa, sắc mặt của cô lộ ra sự đau khổ, anh lập tức tiến về trước gọi nhẹ cô. Lạc lạc, cô bị sao vậy? Anh không nhìn ra là cô ấy bị uống thuốc rồi hay sao? Gia trạch hạo ở kế bên phấn nộ gào lên một tiếng, lòng dạ tước lập tức vươn tay ra, sờ vào chán của tô lạc lạc khuôn mặt, còn cả tay quả nhiên nóng đến kinh người. Cô ấy như vậy bao lâu rồi? Long Dạ Tuốc nhìn sang Dạ Trạch Hạo, được một lát rồi, khuôn mặt đẹp của Dạ Trạch Hạo vẫn còn dấu ấn của nắm đấm, mà mặt của Long Dạ thuốc cũng thoáng thấy bị xưng lên, anh đưa thẳng cánh tay bí lấy Tô Lạc Lạc ra cửa. Dạ Trạch Hạo xông theo bóng hình anh nói, anh tốt nhất đưa cô ta đến bệnh viện. Câu nói này cũng đang cảnh cáo anh không được thừa lúc đục thả câu. Tô lạc lạc bây giờ chỉ là bị chuốc thuốc thôi, không ở trạng thái tỉnh táo. Vì vậy, anh ta tốt nhất không nên sử dụng kiểu chữa trị kia. Long dạ tước dường như không nghe thấy, bế lấy tô lạc lạc chạy nhanh ra cửa. Tô ngữ phù nấp phía sau một cây cột, nhìn trong lòng của Long dạ tước bế lấy tô lạc lạc phi nhanh ra ngoài. Cô lập tức rất kinh ngạc. Long dạ tước tại sao không hiểu lầm cô ta vậy, còn bế cô ta xuống nước. Tô lạc lạc trong cơn mơ hồ, cảm thấy đang bị bế. Cô biết là người bế cô ấy chính là Long Giã Tước, và bị anh ôm như vậy, thân thể cô lại cảm thấy rất là vui. Từ trước đến giờ, không hề cô ý muốn gần anh ta đến vậy, muốn cảm nhận sự ấm áp của anh ta. Cô bị làm sao thế này? Mặt của cô ửng hồng, hô hồ hấp gấp rút, lại còn rất nóng, rất nóng nữa. Toàn thân giống như bị ném vào trong chảo nóng vậy. Tô lạc lạc được Long Giã Tước nhanh chóng bế vào xe anh kêu vệ sĩ lái xe, còn anh ôm lấy tổ Lạc Lạc ngồi ở ghế sau, kéo miếng che xuống, phía sau trở nên thành một nơi không gian riêng rất kín đáo. Tô Lạc Lạc vẫn nằm trong lòng của Long Dạ Tước, cô cố gắng nằm lấy lấm đấm, muốn tỉnh táo một chút, nhưng mà trong không khí toàn hơi thở hormone nam thành thiết, cô không kìm lòng được mà đưa tay ra ôm lấy anh. Mắt cô đê mê, lưu hyển khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân của người đàn ông Bàn tay nhỏ của cô nhịn không được, úp lên mặt của anh Giúp tôi Tôi, tôi rất khó chịu Lòng dạ tước Giúp tôi Nghe cô yêu cầu và này nỉ một cách yếu ớt Trong miệng cô phun ra hơi thở cũng nóng hồi Khuôn mặt lòng dạ tước thắt chặt Anh tiến gần đến cô, giọng khàn khàn Cô có chắc là cần tôi giúp không? Ừ, um, khó chịu quá lý trí của tô lạc lạc bị thuốc khống chế rồi, cô căn bản không cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ. Chỉ là trong lòng cô, cô tìm kiếm được sự giúp đỡ của lòng dạ tước và hy vọng anh tìm ra biện pháp để làm cô dễ chịu hơn. Nhưng mà dược tính phát tác làm đồng tử của cô có chút giãn ra mất tiêu cự, cô phát ra âm thanh thấp kèm theo sự khuyến rũ. Cái khuôn mặt tuấn tú như thể tuyệt tác khéo léo của ông trời cho lòng dạ tước ở trước mặt cô thật mơ hồ. Và cô rất muốn gần gũi anh ta, rất muốn, rất muốn hôn vào đôi môi gợi cảm của anh ta. Tô lạc lạc lập tức ngồi lên chân anh ta, đưa tay, móc lấy cổ của anh, khuôn mặt em theo một sự thanh tú, hơi có khí chất trẻ con. Cô cứ thế mà chủ động hôn lên đôi môi của anh. Cả người long giả tước chịu đựng đến cực điểm, anh thật sự muốn nhân cơ hội này, thưởng thức sự ngọt ngào của cô. Nhưng mà không đảm bảo rằng lúc cô tỉnh táo lại sẽ không hận anh. Thật không dễ gì cùng cô thiết lập được chút tình cảm. Nếu như chỉ vì muốn cứng bức lấy cô, mà lần nữa trở lại điểm xuất pháp, cũng có chút không đáng. Nói chung, anh có thể đợi được, đợi cô sau này yêu anh, cô sẽ là người của anh thôi. Vì vậy, anh không do dự, hay không cần làm như vậy. Mà bây giờ, người con gái này căn bản đang mồi nửa, lòng dạ tước đem ra cần phải cho cô biết hậu quả rồi. Tô lạc lạc. Cô tỉnh táo một chút đi, cô bị hạ thuốc, bây giờ tôi cần cô nói tôi nghe, cô xác định là muốn tôi giúp chứ. Cần, cần, tôi lạc lạc khó chịu đến sắp muốn khóc, mà anh vẫn không cứu cô. Ý của cô là, cô muốn tôi tối nay ngủ với cô à? Long dạ tước, dòng nhẹ khàn khàn ghé vào tay của cô mà dò hỏi, tôi lạc lạc đang lúc bị khống chế đầu óc thần kinh, vì câu nói này giật mình mà tỉnh táo trong vài giây. Cô lại kêu lớn, không muốn, không, lòng dạ tước, đưa tôi đến bệnh viện, cậu xin anh, đưa tôi đến bệnh viện được không? Lòng dạ tước không ngờ rằng, người con gái này nóng đến như vậy rồi mà mới chỉ nghe nói là muốn thịt cô ta mà cô lại có thể duy trì một chút lý trí cự tuyệt anh. Kỳ thật với tình huống như vậy, cho dù là có được cô, sau khi cô ta tỉnh lại cũng không có gì mà nói được. Rốt cuộc trong tình huống khẩn cấp, được. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Long Giã Tước vẫn làm bỏ qua cơ hội này, kéo tấm chắn, xe ra, nói với vệ sĩ phía trước. Đi bệnh viện gần nhất. Xe của vệ sĩ lập tức quẹo ra một con đường ở bên cạnh. Ở phía ghế sau, trong lòng Long dã Tước là một cô gái hấp dẫn khuyến rũ. Và dưới sự ảnh hưởng của thuốc, cả người cô đều đang cựa quậy không yên, không ngừng kích thích anh. Bất ngờ, lòng dạ thước dùng tay kẹp cầm cô lại, một tay giữ chừng phía sau đầu cô, đôi môi ngang tàng, bịt lấy môi cô, cho là tối nay không thể sở hữu cô thì cũng muốn thưởng thức ngay sự ngọt ngào của cô. Ừm, tôi lạc lạc bị anh ta hôn lấy, xưa giờ chưa bao giờ chủ động, nhưng lần này lại chủ động rồi, nhiệt liệt ngânh đón anh. Lần này không hề khiến anh thấy bức bối, sự chủ động của cô khiến cả người anh về kim nén thật sự rất khổ sở. Suốt quãng đường hôn đắm đuối, hôn kịch liệt, chuyện gì có thể làm thì Long Giạc Tước dường như làm cả rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi. Xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện, giọng của vệ sĩ ở phía sau truyền đến vô cùng bình tĩnh. Long Tổng, đến rồi. Người đàn ông ở phía sau đẩy cửa gian gay, bé cô gái đỏ rực cả mặt bước nhanh vào bệnh viện. Bác sĩ vội cấp cứu cho Tô Lạc Lạc, tiêm cho cô một loại thuốc trấn an tinh thần. Tô Lạc Lạc dưới điều kiện như vậy, dĩ nhiên có chút khó khống chế để tiêm vào được, Long Dạ Tước chỉ còn cách ôm cô vào lòng, khóa tay cô lại như đối với trẻ nhỏ, để cho y tá tiêm cô. Khi một cơn đau ập đến, Tô Lạc Lạc kêu lên một tiếng nhỏ. Tô Lạc Lạc sau khi bị đau có im lặng hơn, Long Dạ Tước đặt cô nằm xuống giường, nhìn thấy thân hình mệt rã sau khi bị thuốc hành hạ của cô, đôi mày ngài của anh siết chặt lại. Ai dám ở tại buổi tiệc chuốc cô ta? Gia trạch hạo làm sao mà phát hiện được? Bất kể là ai, lòng dạ tước cũng sẽ điều tra ra, sau đó tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Thật ra chỉ cần nghĩ kỹ lại, người đó thù với tô lạc lạc thì là ai cơ chứ? Hai vợ chồng tô vĩ không không thích tô lạc lạc đến giường nào thì cũng sẽ không dùng biện pháp hạ đẳng đến vậy. Vậy thì cũng chỉ có con gái của họ tô ngữ phù có thể làm ra chuyện này thôi. Chết tiệt! Lòng dạ tước đã nhấn nhịn cô ta đến giới hạn cuối cùng. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Lòng dạ tước gọi điện thoại cho người phụ trách của buổi tiệc, kêu bọn họ giữ lại tất cả người phục vụ trong đêm nay. Có thể tô lạc lạc say thì không thể một mình tô ngữ phù làm được. Vì vậy, nhất định có một tên phục vụ nào đó phối hợp với cô ta. Còn anh, chỉ cần bắt được người này làm chứng thì sẽ nắm được tội danh của tô ngữ phù trong buổi tối ngày hôm nay. Lòng dạ tước cảm thấy biện pháp tốt nhất là đưa tô ngữ phù vào đồn cảnh sát ở trên nửa tháng. Tô lạc lạc dưới tác dụng của thuốc trấn an, nhiệt độ cơ thể cô cũng dần hạ xuống, cô nhắm mắt lại ngủ một lúc. Cuối cùng, cô mở mắt ra, tô lạc lạc nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh giường, giọng cô khản khàn lên tiếng. Vừa rồi, tôi bị làm sao đấy? Cô bị người ta chuốc thuốc. Lòng dạ tước không hề giấu giếm cô. Gì cơ? Tô Lạc Lạc giận đến tròn mắt, ai lại làm như vậy? Tô Ngữ Phù, Tô Lạc Lạc giận đến xanh mặt, nắm chặt tay thành nắm đấm, Tô Ngữ Phù quả là càng ngày càng không coi ai ra gì, cả gan ở nơi đông người như thế hạ thuốc cô, và Tô Lạc Lạc vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra khi không kiểm soát được lý trí, đặc biệt là khoảng thời gian ở trên xe khi được cô đến bệnh viện, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức lại đỏ ửng mấy phần, cắn môi, có chút bực bội liếc anh ta một cái. Bạn nãy, anh đã làm gì với tôi đấy? Lòng dạ tước cười nhẹ. Tôi làm như thế, chỉ là muốn giảm đi sự thống khổ của cô khi đó mà thôi, để cô không khó chịu mà đến mức như vậy. Vậy anh cũng không thể. Tôi lạc lạc mắc cỡ, đến không thể mở miệng được. Cô đã thực sự cảm thấy rất sảng khoái, nhưng đó đều là tác dụng của thuốc, thế mà anh ta lại đáng ghét đến thế. Tôi lạc lạc vẫn cảm giác được môi mình còn sưng đỏ, nghĩ đến cảnh không nỡ rời xa anh ta, sống chết cũng đòi hồn kịch liệt, cô không muốn sống nữa mà. Tôi lạc lạc lại nhớ đến một việc, có chút tức giận ngẩng đầu hỏi. Bạn nãy, sao anh lại đánh ra trạch hạo? Sao cô chỉ biết xót ruột cho anh ta, anh ta không phải cũng đánh tôi một cú còn gì? Dạ thước hừ một cách bất mãn. Đó là tại vì anh đánh anh ra trước. Tôi tưởng anh ta đang xâm phạm cô. Anh ta chỉ đang giúp tôi thôi. Tôi lạc lạc khi đó cũng biết mình đang làm gì, nhưng dạ trạch hạo thật không đáng bị anh ta đánh như vậy. Lòng dạ tước thấy cô bênh vực dạ trạch hạo như vậy, lạnh lùng hư một tiếng. Trong mắt cô, chỉ có anh ta tồn tại thôi sao. Tôi lạc lạc chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi nói. Mấy giờ rồi, khi nào đi đón bọn trẻ? Tối nay, tôi sẽ để bọn trẻ ngủ lại nhà ba mẹ tôi một đêm, một lát tôi còn phải quay về sảnh dạ tiệc giải quyết một chuyện khác. chuyện gì? chuyện cô bị hạ thuốc. anh tính sẽ đối đãi với tổ ngữ phù như thế nào? tính đưa đến đồn cảnh sát. cô ta nếu không nhận được giáo huấn thì sẽ không bao giờ học ngoan. ngữ khí của long dạ tước vô cùng lạnh lùng. tô lạc lạc không hề có ý kiến. cô thật sự mong Tô ngữ phù sẽ nhận được bài học xứng đáng. chuyện bắt cóc lần trước đã rất độc ác rồi. lúc đó. Nếu không phải lòng dạ tước bị thương, cộng thêm không xác định được xung quanh có bọn bắt cóc nữa hay không, nên tốt nhất là vẫn đưa cô về nhà an toàn trước. Chứ lòng dạ tước cũng sẽ không bỏ qua, anh nhất định phải bắt cho bằng được bọn đầu gấu đó và lôi kẻ đứng giật dây đằng sau ra chịu tội trước pháp luật. Tôi lạc lạc trích thuốc cách nửa tiếng đồng hồ trước, tìm xong đầu cô vẫn còn chút choáng lòng dạ tước vội cuối người, bế ngang cô lên, sai bước lớn đi về phía xe anh. Tôi lạc lạc nhớ ra một cái gì đó, vội nói với anh. Đừng bế tôi nữa, tay anh vẫn còn vết thương. Không sao. Lòng dạ tước không thèm quan tâm. Bạn nãy, anh dùng tay nào đánh tại trạch hạo thế? Cánh tay không bị thương. Khi đó, lòng dạ tước dùng cánh tay không bị thương chỉ vì sợ mình đánh không đủ mạnh. Tôi lạc lạc cứ thế lo lắng để anh ta bế đến xe. Cô vội ngồi kế bên anh, mở đèn trên đầu lên, kiểm tra cánh tay bị thương của anh. Long giã tước mặc cho cô kiểm tra, có được sự quan tâm như vậy, trong lòng anh vô cùng mãn nguyện. Và lúc này, xe đang chạy về phía đại sảnh dạ tiệc. Tô lạc lạc cũng để bọn trẻ ở nhà họ Long ngủ một đêm vậy, nếu bọn chúng không quấy phá. Đến dưới lầu của sảnh tiệc, Long giã tước sợ cô ăn không no, kêu cô đến khu cà phê thư giãn ở lầu một gọi món. Dặn cô muốn ăn gì thì gọi món đó, anh phải lên lầu giải quyết chuyện hạ thuốc. Tô Lạc Lạc cũng thực sự rất khác, cô muốn một ly nước chanh, cô có thể yên tâm ngồi ở đây chờ Long Dạ Tước đi xử lý chuyện này, và cô cũng chờ xem, Tô Ngữ Phù bị trừng phạt. Tối nay, nếu không phải Dạ Trạch Hạo phát hiện ra cô, cô nhất định sẽ mất mặt tại đại Sảnh. thế nên cô rất cảm kích Dạ Trạch Hạo, nhưng mà Long Dạ Tước đánh cô đó thật là sai quá đi, ngày mai cô phải đến nhà anh ta xin lỗi mới được. Trong sành tiệc Bây giờ đã là 9 giờ rồi, tiệc cũng đã kết thúc, vào 10 phút trước, lúc này, trong phòng nhân viên ở phía sau, tất cả nhân viên phục vụ đang nghỉ ngơi vì có lệnh không cho họ rời khỏi ngay bây giờ. Trong đó có một phục vụ nam hơi hoảng sợ trong lòng, anh không biết xếp giữ bọn họ lại để làm gì, vì anh ta có tật nên giật mình.